Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Is.com.canh chương 51 tai nạn xe hơi Nghe Tào Đại Bằng nói như vậy Mạnh Lâm rất tức giận Hơi ghi động nói Bí thư Tào Nếu là chuyện do Đảng ủy quyết định Là một đảng viên lão thành Tôi nhất định phục tùng quyết định của tổ chức Nhưng Rõ ràng là phương án của nhà máy nói Phòng tài vụ chỉ gồm 6 người Tại sao tôi còn chưa đi? Đại lão tôn từ bên phòng cung tiêu lại được điều tới đây Thất nghiệp tôi có thể không quan tâm Vì tôi hiểu được khó khăn của nhà máy Nhưng dựa vào cái gì buộc tôi phải nghỉ việc để người khác thế chỗ Thế này là quá ướp hiếp người chấm thăng Chuyện của phòng tài vụ có chút đặc thù tổ chức Tạm thời quyết định bố trí thêm một chỗ Về phần đại lão tôn Bởi vì cô ta còn trẻ trung Khỏe mạnh Suy xét đến việc sau này công tác nhà máy bận rộn Tổ chức thấy cần giữ lại một đồng chí có kinh nghiệm để kèm cặp đồng chí mới Bởi vậy mới điều cô ta từ phòng cung tiêu sang phòng tài vụ Tào Đại bằng nhấu mày Gượng gạo giải thích Cô ta chỉ thua tôi 4, 5 tuổi mà gọi là trẻ trung khỏe mạnh sao Hơn nữa Cô ta trước đây làm công việc mua bán Không có kinh nghiệm công tác tài vụ Đến phòng tài vụ kèm cặp người mới cái gì Có thể đảm đương được công việc hay không Còn chưa dám nói chấm thang tôi công tác ở phòng tài vụ hơn 20 năm Trong phòng tài vụ Người có năng lực hơn tôi cũng không nhiều Tại sao? Mặt mạnh lâm đỏ bừng, vặn lại Nhưng bà còn chưa nói xong Đã bị tào đại bằng lạnh lùng cắt ngang Không có nhiều tại sao như vậy đâu chấm thang đây là quyết định của đảng ủy nhà máy chấm thang chuyện của cô Đảng ủy đã quyết định Cứ theo tôi rằng co cũng vô ích Tôi khuyên cô khẩn trương hoàn tất thủ tục Đừng để đến lúc phải chịu nhục nhã Ngay cả tiền đền bù cũng không lấy được tuy tính cách mạnh lâm điềm tính Nhưng thái độ bất cần lý lẽ của tào đại bằng khiến bà rất tức giận Mỉm cười lạnh lẽo Đảng ủy quyết định cái gì Không phải có người hoa mắt vì tiền bạc và thế lực còn luôn miệng nói là tổ chức bố trí, lừa gạt ai đây? Tào Đại Bằng giận dữ, vỗ bàn đánh rầm. Cô nói cái gì? Ai lừa gạt cô? Hả? Được lắm. Nếu cô đang nói như vậy, tôi nói cho cô biết. Cô cũng đừng oán trời trách đất. Nếu cô có chồng làm cục trưởng cục tài chính, lão Tào này cũng sẽ cho cô trúc thể diện chấm thang cô có sao? Tàu Đại Bằng thẻn quá hóa giận nói, ông, ông, đây là lời nói của lãnh đạo đảng ủy sao. Mạnh Lâm tức giận run người, bà chỉ tay vào mặt tào Đại Bằng trước mắt tối đen thiếu chút nữa ké ngã xuống đất. Tôi còn có việc. Khẩn trương lên đi tào Đại Bằng nhấp điện thoại trên bàn gọi cho bảo vệ nhà máy. Bảo họ khẩn trương đưa Mạnh Lâm đi. Mạnh Lâm bị đuổi khỏi văn phòng tào Đại Bằng. Chịu một phen nhục nhã và ướt ướt, bà cảm thấy hết sức tuyệt vọng và phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì được. Lão Tiếu cán sự xử lý của nhà máy thở dài khuyên giải an ủi Mạnh Lâm. Cô Mạnh à, cô đành phải chấp nhận thôi. Thời buổi này, người ta chỉ coi trọng quan hệ, không coi trọng ăn tình. Ai bảo chúng ta chỉ là dân đen, không có chỗ để dựa dẫm Nghĩ thoáng một chút đi. Viễn trinh nhà cô cũng không thua kém ai Được vào tơ quan thành ủy công tác Tương lai trở thành quan chức Nửa đời sau của cô cũng sẽ được hưởng phúc Cô về đi đừng tức giận nữa công việc này cũng chẳng tốt đẹp gì Tôi cũng muốn chủ động xin nghỉ cho rồi Lão Tiếu anh về chỗ làm đi tôi không sao đâu Mạnh lâm gượng cười hơi thất thần gật gật đầu Rồi đi chầm chầm ra cổng chính nhà máy Lão Tiếu nhìn theo bóng sáng cô độc của Mạnh Lâm Không kìm nổi tiếng thở dài Ông thấy Mạnh Lâm đang đỉnh băng qua phía bên kia đường Đột nhiên một chiếc Santana màu đen chạy vọt tới Lão Tiếu còn chưa kịp phản ứng Chiếc xe đã phanh gấp Tiếng thắng xe giết lên chói tay Rồi cùng với tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Lâm Cả người bà dường như bay lên Không rõ sống chết ra sao Lão Tiếu quá sợ hãi, vội kêu to lên, vừa gọi người vừa sông ra ngoài Khi Lão Tiếu dẫn theo mấy bảo vệ sông ra ngoài tổng Chiếc xe Santana còn khá mới kia dừng lại một chút Rồi đột nhiên nổ máy hướng về phía trước chạy trốn Lão Tiếu hét to Không được chạy chấm thang báo cảnh sát ngay đi chấm thang mau gọi xe cứu thương chấm thang Mọi người nhớ ký số xe chấm thang Khi Bành Viễn Trinh được tin đã gần trưa Trước tổng bệnh viện trung tâm thành phố Tân An Hắn như điên Nhảy vội từ trên taxi xuống Ném 20 tể cho lái xe Rồi hấp tấp chạy lên phòng cấp cứu trên lầu 3 Ngoài cửa phòng giải phấu ở lầu 3 Lão Tiếu lo lắng đi qua đi lại Nghe tiếng bước chân vội vã cối hành lang vọng tới Ông ngẩn đầu lên Thấy bành Viễn Trinh Liện kêu to Viễn Trinh bên này chấm thang Chú Tiểu, mẹ cháu. Sắc mặt Bạch Viễn Trinh trắng bệch, giọng hơi run lên. Mẹ con hắn sống nương tựa nhiều năm như vậy. Tình cảm sâu sắc của hắn đối với mẹ không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Đột nhiên nghe tin dữ, hắn gần như sụp đổ. Viễn Trinh, cháu đừng gấp. Mẹ cháu bị xe. Ngươi bây giờ còn đang ở trong phòng giải phẫu, nhưng chắc là lão Tiểu rượm cười. Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng Vừa rồi chú nghe bác sĩ nói Chân trái mẹ cháu có mấy chỗ bị gãy Đầu bị chấn động do va chạm Cảm ơn chú Tiếu Cảm ơn bành Viễn trinh thở vào một cái Đứng đó căng thẳng nhìn chầm chầm vào cửa phòng giải phấu Lão Tiếu vốn định lặng yên rời khỏi Nhưng nghĩ sao lại không đi Im lặng đứng bên cạnh Nửa giờ sau phòng giải phấu sáng đèn Hai y tá đưa mạnh lâm mắt đang nhắm nghiền ra khỏi phòng giải phấu Hai nữ bác sĩ sóng vai đi ra Liếc nhìn hai người một cái Lớn tiếng hỏi Người nhà bệnh nhân có ở đây không? Ai là người nhà bệnh nhân? Bành viễn trinh vội bước tới, hấp tấp nói Bác sĩ, tôi là con của bệnh nhân, xin hỏi mẹ tôi Nữ bác sĩ gật đầu, ôn tồn nói Anh đừng gấp Người bệnh không gặp nguy hiểm Bắp chân trái bị gãy ba chỗ Đầu bị chấn thương Tạm thời còn hôn mê Nhưng qua kiểm tra Không nguy hiểm đến tính mạng Tạm thời ở lại trong phòng chăm sóc Đặc biệt một ngày theo dõi tình trạng hồi phục của bệnh nhân Nói chung Ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại Không cần giải phấu đầu Đương nhiên không loại trừ trường hợp não Bệnh nhân có máu bầm Cần giải phấu lấy ra Đây là đơn giải phấu Anh theo tôi đi ví tên Làm thủ tục nằm viện Vâng cảm ơn bác sĩ Biết mẹ không gặp nguy hiểm đến tính mạng Lúc này bệnh viễn trinh mới nhẹ nhàng thở ra Dần dần khôi phục sự bình tĩnh Hắn đi theo bác sĩ ký tên Lại về nhà mang 10.000 tế tưới lầu 1 bệnh viện làm thủ tục nằm viện Sau đó mới trở lại khu bệnh nhân ở lầu 2 Thấy lão tiếu vẫn chưa về Ngoài ra Một số đồng nghiệp lớn tuổi quen thân với mẹ hắn cũng chạy đến Chú Tiếu, Bành Viễn Trinh chào hỏi vài câu xã sao với các đồng nghiệp của mẹ, rồi kéo Lão Tiếu sang một bên. Lão Tiếu biết Bành Viễn Trinh muốn hỏi cái gì. liền kể gió ngọn ngành từ lúc sáng nay mạnh lâm tới nhà máy rồi xảy ra xung đột với tào đại bằng ra sao. Cho Bành Viễn Trinh nghe. Sắc mặt Bành Viễn Trinh từ từ trầm xuống. Vạn lần hắn không ngờ. Ở nhà máy mẹ mình gặp phải đãi ngộ không tông bằng. Rồi sau khi bị tạo đại bằng sỉ nhục Mới bất ngờ bị xe Ngờ Bành viễn trinh im lặng một lát Đột nhiên trầm giọng hỏi Chú Tiếu lái xe gây tai nạn đâu Có ai báo cảnh sát không Có Nhưng chiếc Santana màu đen kia chạy thoát Bọn chú ngăn cản không được chấm thang Cảnh sát giao thông nói như thế nào Họ lập biên bản Chụp ảnh hiện trường Sau đó đi về Nói là chúng ta hãy chờ tin tức Tại hiện trường có ai nhớ được biển số chiếc xe kia không? Bành viễn trinh nắm lấy cánh tay lão tiếu, giọng lạnh như băng Một bảo vệ của nhà máy thấy biển số Là hơi 56.235 Ừ, đúng rồi Chú đã đặc biệt hỏi riêng cậu ta Hơn nữa, cậu ta đã cùng chú làm chứng trước cảnh sát giao thông Tốt quá, cảm ơn chú tiếu Chú về nghỉ ngơi đi Đợi mẹ cháu xuất viện. Mẹ con cháu sẽ tới cảm tạ chú bành viễn trinh cười. Nhưng mình bái lão tiếu một bái. Lão tiếu vỗ vai bành viễn trinh. Viễn trinh này sao còn khách sáo với chú tiếu như vậy. Chú và mẹ cháu vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm mấy chục năm mà chấm thang được. Chú về trước đây. Có chuyện gì? Cháu gọi điện cho chú nhé tôi nhất định sẽ phải đòi công bằng. Bảnh viễn Trinh ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ. Mạnh lâm đang được theo dõi trong phòng. Dựa theo phán đoán của thầy thuốc, mạnh lâm sẽ tỉnh lại. Bởi vì đại não sau khi chấn động sẽ phải cần một quá trình để khôi phục lại. Bảnh viễn Trinh nghe xong thì lúc này mới yên lòng. Cũng thật là may mắn. Khi tai nạn xe cổ phát sinh trong nháy mắt. Mạnh lâm theo bản năng mà nghiêng người nên không bị chiếc xe Santa na màu đen tông ngay chính diện. Nếu không thì hậu quả sẽ không lường trước được 4 giờ chiều Cung Hàn Lâm cùng với đồng nghiệp trong phòng đến bệnh viện thăm hỏi Biết được mẹ của Bành Viễn Trinh không bị nguy hiểm đến tính mạng Cung Hàn Lâm liền dặn dò Bành Viễn Trinh vài câu Sau đó cùng với Mã Tử và Vương Nga ra về Tôn Bình thì tạm thời chưa đến Cô ta và Chu Thành Dung hiện tại đang bị cắt chức ở nhà đóng cửa không ra ngoài Vương Na đi rồi liền gọi điện thoại cho Hoàng Đại Long Trạng vàng Tống Quả ngồi xe cùng với Hoàng Đại Long đến bệnh viện Hoàng Đại Long đi cùng với bốn năm cô gái Mỗi người đều mang theo bao lớn bao nhỏ Bành Viễn Trinh nhìn thấy vậy thì liền nhớ mày Anh Tống còn làm phiền anh đến đây thật ngại quá Bành Viễn Trinh chủ động chào hỏi Tống Quả thở dài nắm tay Bành Viễn Trinh nói Tình cúng của cô như thế nào rồi Haha, <cười> xem như là may mắn Mẹ tôi chỉ bị gãy chân và chấn động não một chút Không có trở ngại gì nhiều Tống quả ồ lên một tiếng, nắm chặt tay bệnh viễn trinh Anh bạn có kết nối với người của bệnh viện chưa? Hoàng Đại Long, tôi nghĩ anh nên sắp xếp hai người ở lại chăm sóc cô Tôi sẽ đến gặp giám đốc trương Hoàng Đại Long gật đầu không ngừng Không thành vấn đề, tôi đã sắp xếp hết rồi Tiểu Lý, Tiểu Vương, hai em tối nay ở lại nhé, nhất định phải chiếu cố cô mạnh thật tốt Nếu để xảy ra sơ sót, anh sẽ hỏi tội hai em đấy Hai cô gái của sĩ nghiệp tín kiệt liền khẩn trương gật đầu Hoàng Đại Long hướng bành viễn Trinh cười thật tươi Bành thiếu, anh cứ yên tâm đi Bệnh viện này có tôi rồi À, tôi còn mang đến một lái xe và một chiếc xe, có cần gì thì anh cứ trực tiếp gọi Bành Viễn Trinh thở phào một cái, hướng Hoàng Đại Long mỉm cười gật đầu Cảm ơn Hoàng Tổng, rất cảm ơn chấm thang Xem Bành Thiếu nói kìa, chúng ta đều là anh em Hoàng Đại Long tôi tuy quê mùa nhưng rất nghĩa khí Hoàng Đại Long xoa tay, con mắt vốn đã không lớn Nên khi cười chỉ còn lại một kẻ hở Bành Viễn Trinh không khách khí gì với Hoàng Đại Long nữa Hắn biết Hoàng Đại Long sở dĩ tìm mọi cách lấy lòng của mình chính là nể mặt tống quả. Đồng thời thương nhân khôn khéo y mẫn cảm đoán ra được Bành Viễn Trinh nhất định là có lai lịch. Nếu không, với thân phận và tính cách như tống quả, sẽ không cần phải giao tiếp với một nhân viên nhỏ nhoi như Bành Viễn Trinh. Cha con Hoàng gia ở thành phố Tân An này xây dựng một đế quốc kinh doanh khổng lồ. Việc kinh doanh đã có cha y ra mặt, không đến phiên Hoàng Đại Long. Cha y giao nhiệm vụ là phải ra sức kết giao với loại con cháu nhà quan như Tống Quả Tìm mạng lưới quan hệ Vì xí nghiệp tín kiệt mà mở rộng và tăng cường mạng lưới quan hệ này Tống Quả và Hoàng Đại Long ở bệnh viện hơn nửa giờ rồi rời khỏi Tống Quả trước khi đi còn mượn điện thoại gọi điện cho giám đốc Trương Con trai trưởng Ban Tống đã gọi điện nhờ Giám đốc bệnh viện Trương liền ngồi xe chạy đến bệnh viện Đặc biệt đến phòng mệnh tham qua một chút Trình trọng chỉ đạo công tác cho chủ nhiệm khoa và y tá trưởng Bành viễn Trinh thấy bệnh viện đã sắp xít Lại có hai cô gái do Hoàng Đại Long cắt cử ở lại chăm sóc mẹ Lại còn có hai y tá theo dõi 24.24 .24 nên quyết định về nhà tắm rửa rồi chạy đến tàu ra Mẹ mất việc làm Bành viễn Trinh cũng không quan tâm Cho dù mẹ có cương vị ở nhà máy đi chăng nữa hắn cũng không màng Bởi vì hắn đã có ý định muốn mẹ ở nhà tính sướng hưởng phúc thanh nhàn Và đây chính là một cơ hội Nhưng Tào Đại Bằng lại làm ngục mẹ Khiến cho Mạnh Lâm trên đường gặp phải tai nạn xe cổ Đã trực tiếp chọc giận Mạnh Viễn Trinh Mẹ của hắn ở trong lòng hắn rất quan trọng Khi đồng vào tất sẽ khiến hắn nổi giận Nhất định phải nói chuyện mới được Mẹ con hắn không sống như trước kia Bị người khác khinh thường, bị người khác ướp hiếp Quyết không thể như trước nữa Bởi vì mẹ đột nhiên gặp chuyện Suýt gặp thần chết Khiến Bành Viễn Trinh tâm tính sần thay đổi Ngồi trên chiếc xe màu đen Toyota mà Hoàng Đại Long đã an bài Bành Viễn Trinh về nhà tắm rửa một chút Thay đổi trang phục rồi đến tào Gia Trước khi gõ cửa, hắn thoáng do dự Bởi vì hắn biết lần gõ cửa này Cũng đồng nghĩa với việc hắn và tào Gia sẽ trở mặt với nhau Nhưng hắn vẫn quyết định gõ. Người ra mở cửa chính là Tào Dính. Tào Dính nhìn thấy hắn thì bất ngờ nói. Viễn Trinh, sao lại là anh? Mau vào nhà đi. Bành Viễn Trinh thở nhẹ một cách rồi nói. Tào Dính, tôi tìm bí thư Tào. Lúc này, ba của Tào Dính Tào Đại Bằng và Lưu Phương đang ngồi trong phòng khách xem TV. Quay đầu nhìn thấy Bành Viễn Trinh thì sắc mặt lập tức ra sầm xuống. Lưu Phương thì phải tay bỏ vào phòng ngủ Ngay cả một câu chào cũng không có Tào Đại Bằng thì lạnh lùng nhìn Bành Viễn Trinh thảm nhiên nói Cậu tìm tôi có việc gì Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn tào dính rồi một bước tiến lên Dừng lại trước mặt tào Đại Bằng ánh mắt lạnh lùng Bí thư Tào mẹ tôi bị xe Ngơ khi vừa mới rời khỏi văn phòng của ông Thiếu chút nữa là mất mạng Bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện Tàu Đại Bằng sắc mặt càng thêm khó coi. Tào Dính ở một bên kinh hồ. Sao, Viễn Trinh cô Mạnh bị làm sao? Bị xe, ngờ, phải. Sao lại như thế? Mạnh Viễn Trinh không trả lời câu hỏi của Tàu Dính, mà tiếp tục nói với tào Đại Bằng. Bí thư Tào nhà máy cho mẹ tôi nghỉ việc, chúng tôi không có bất luận một ý kiến nào. Nhưng khi mẹ tôi còn chưa nghỉ thì các người liền hướng phòng tài vụ sắp xếp một người khác, đây không phải là ứt hiếp người sao. Mạnh lâm bị xe. Ngư Tào Đại Bằng có biết. Nhưng Tào Đại Bằng cũng không cho rằng, mạnh lâm xảy ra họ là vì mình và nhà máy. Thấy bành viễn trinh là một tên còn hôi sữa lại dám đến cửa chất vấn mình nên không khỏi giận tím mặt. Mẹ cậu xảy ra tai nạn chỉ là ngoài ý muốn, không có liên quan gì đến nhà máy. Còn về vấn đề an bài công tác hoặc sa thải ai thì đều do đảng ủy của nhà máy quyết định Không phải bất cứ người nào cũng có thể định đoạt Tôi còn bề bổn công việc, không có thời gian cãi nhau với cậu, cậu mau về đi Bành viễn trinh đột nhiên cười lạnh Kỳ thật thì cũng chỉ là một vị trí không đáng nhắc đến Nhưng chúng ta nhất định phải nói chuyện với nhau Ngoài ra chi phí chữa bệnh cho mẹ tôi, nhà máy cũng phải gánh vác một phần 3. Tàu dính ở bên cạnh nghe xong vài câu cũng đoán ra được chút manh mối, vội vàng chen vào. 3. Cô Mạnh công tác nhiều năm như vậy. nghiệp vụ vững. Tiếng lành đồn xa ở nhà máy. Vì sao lại cho cô Mạnh nghỉ việc? Con thì biết cái gì, mau về phòng đi. Tàu Đại Mằng phất tay trách cứ. Cậu còn muốn cái gì? Lúc này đây có hơn 100 người thất nghiệp ở nhà máy Tiếp theo các phân xưởng khác cũng có hơn 1.000 người thất nghiệp Nếu ai cũng đến tìm tôi nói lý lẽ Thì tôi biết tìm ai đây Tiền thuốc men Không phải là tai nạn lao động thì nhà máy không chi trả Xã hội bây giờ là như vậy Cậu có thể không phục Nhưng tôi vẫn nói cho cậu biết Nếu muốn tìm công đảo thì phải nhìn lại bản lĩnh của cậu đi Được Tôi sẽ nhớ ký lời nói của Bí Thư Tào Xin Bí Thư Tào cứ yên tâm Tôi nhất định phải tìm lại sự công bằng Còn về phần tiền thuốc men Chờ khi mẹ tôi xuất viện Tôi sẽ đem biên lai viện phí đặt trên bàn của ông Tôi thật sự muốn xem nhà máy chi trả hay không chi trả Bành viễn trinh lạnh lùng nói Sau đó xoay người rời đi Tào dính đang muốn đuổi theo Thì Lưu Phương từ phòng ngủ đi ra Nắm lấy cánh tay của cô Mặc cho Tào Dính khóc cũng không để cô ra ngoài Kỳ thật thì tiếng khóc thương tâm của Tào Dính bành viến trinh dưới lầu cũng nghe được Nhưng hắn hiểu được Mẹ hắn vì chuyện thất nghiệp mà bị tai nạn Vết nứt giữa hắn và Tào ra ngày càng sâu Vô hình ngăn cách chuyện giữa hắn và Tào Dính Điều dân có lai lịch Sáng sớm hôm sau Tào Dính không có đi làm mà trực tiếp đến bệnh viện thăm mẹ Mạnh Lâm nửa đêm hôm qua đã tỉnh lại, nên được chuyển vào phòng bệnh thường Tào Dính đang ngồi bên cạnh giường của Mạnh Lâm, nắm chặt tay của bà, nước mắt rơi không ngừng Giờ phút này, lời nói khó mà tả được hết tâm tình của cô Mạnh Lâm từ nhỏ đã thích cô bé Tào Dính này Bà đã 50 tuổi, chẳng lẽ còn không hiểu được tâm lý dày vò của Tào Dính sao Bà thở dài, nhẹ nhàng an ủi Tào Dính Hai cô gái mà Hoàng Đại Long phái đến Kéo cánh tay Tào Dính Ra hiệu Mạnh Lâm không thể quá mức kích động Bảo cô nên áp chế một chút Tào Dính lúc này mới kìm nén nước mắt Miễn cứng cười Nói với Mạnh Lâm vài câu rồi ra về Bành viễn trinh đi xuống lầu mua một ít thức ăn sáng Khi đến phòng bệnh Vừa lúc nhìn thấy Tào Dính ở đó thì liền tránh qua một chỗ khác Lúc này hắn không thể đối mặt với Tào Dính Hắn có thể chịu đựng sự kinh miệt của vợ chồng Tào Đại Bằng Nhưng lại không thể chịu đựng được cảnh ngộ của mẹ Sự ác cảm trong lòng hắn đối với vợ chồng Tào Đại Bằng đã đến cực hạn Ngay cả Tào Dính đối với hắn tình cảm có thắm thiết đến cỡ nào Cũng không làm cho cơn phẫn nộ trong lòng hắn giảm được Khi Tào Dính rời khỏi Bành viễn trinh tự mình mang cháo và canh trứng gà vào cho mẹ Sau đó sẵn hai cô gái của sĩ nghiệp tín kiệt Rồi rời khỏi bệnh viện đến đội cảnh sát giao thông Lái xe Ngơ mạnh lâm bị thương đã bỏ chạy Bành viễn trinh muốn đến đội cảnh sát giao thông để hỏi cho ra lẽ Nhưng khi hắn đến phân cuộc cảnh sát giao thông của thành phố Tân An Thì tai nạn xe cổ này vẫn chưa được lập án xử lý Thái độ của nữ cảnh sát rất lạnh nhạt Bành viễn trinh mới hỏi có mấy câu cô ta đã không kiên nhẫn mà phất tay Anh đừng có hỏi tôi, tôi không biết gì cả. Nếu anh có ý kiến thì đi tìm lãnh đạo của tôi đấy. Thời bấy giờ không giống như đời sau. Trên đường khắp nơi đều gắn ca me rát. Tìm kiếm sự cố xảy ra tai nạn rất dễ dàng. Cho dù có biết biển số xe, nhưng bởi vì hệ thống máy tính còn chưa thông dụng nên việc tìm kiếm rất tốn thời gian. Hơn nữa, người bị... Ngơ lại là nữ công nhân thất nghiệp của nhà máy cơ giới trong nhà không có bối cảnh Nên cảnh sát giao thông cũng không điều tra làm gì Sau khi nhận được tin nữ công nhân kia vẫn bình yên vô sự Cảnh sát giao thông lại càng không quan tâm Bành viễn trinh cố nén cơn giận Gõ cửa phòng đại đội trưởng đại đội phân của cảnh sát giao thông Cố Vân Cố Bân đang xem báo Bành viễn trinh liền cười nói Đại đội trưởng Cố Ngày hôm qua Trước cổng nhà máy cơ giới Tân An phát sinh vụ tai nạn xe cổ Người bị thương là mẹ của tôi Còn người gây tai họa thì bỏ chạy Tôi muốn hỏi lãnh đạo khi nào thì lập án xử lý Cố bân nhớ mày nói Mẹ của cậu không phải là không có việc gì sao Tiểu tử nói thật Nếu mẹ của cậu không có việc gì thì xem như chuyện này chấm dứt Ở thành phố nhiều xe như vậy cha làm sao hết Nói sau còn không biết có phải là xe của thành phố không nữa Nếu là xe bên ngoài thì không còn cách nào tra ra Cho nên Cậu thay vì đứng sẵn co ở đây thì nên tìm đến đơn vị của mẹ cậu Xin dám đỉnh tai nạn lao động Bảo nhà máy cơ giới chi trả tiền viện phí cho mẹ cậu cố Bân khoát tay nói Đương nhiên chúng tôi sẽ vẫn phải điều tra Còn về phần khi nào có kết quả thì sẽ thông báo với cậu sau Cố bân khiến cho cơn giận của bành viễn trinh lại bốc lên, hắn trầm giọng nói Đại đội trưởng cố, chẳng lẽ tai nạn xe cổ nghiêm trọng như vậy Người gây tai họ bỏ chạy, các người là bộ môn chấp pháp Không lập án xử lý sao Cố bân miếu môi, thầm nghĩ vụ nào cũng lập án thì chúng tôi không sớm mệt chết đi à Được rồi, tình tiết vụ tai nạn rất ít, chứng cứ không đủ Không thể lập án xử lý Chỉ có thể quy là sự cố Cậu cứ về trước đi Cố bần có chút không kiên nhấn tiến khách Chuyện như vậy vừa nhìn qua đã hiểu ngay Mẹ tôi đi qua đường cái Một chiếc xe vượt đèn đỏ liền tung phải Mẹ của tôi bị thương nặng đến nay Vẫn còn nằm viện các người dựa vào cái gì mà không lập án Bành viễn trinh có chút nóng này Nếu cảnh sát giao thông không lập án thì không thể bắt người gây tai nạn chịu trách nhiệm. Như vậy thì việc mẹ bị người khác ngơ phải là biến thành tư không? Đây không phải là vấn đề ai chịu trách nhiệm tiền viện phí mà là nhất định phải bắt ra được người gây tai nạn. Cố Vân giận dữ. Là đại đội trưởng đại đội giao thông y luôn rất vinh váo, rất ít người dám trước mặt y nói này nói nọ. Ý cho rằng mình cũng đã kiên nhẫn, nhưng người thanh niên trước mắt này không ngờ vẫn mở miệng chất vấn mình. Quả thật là buồn cười chấm thang. Ra ngoài đi Cố Bân hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, hét to lên. Bành viễn trinh lạnh lùng quét mắt nhìn Cố Bân, sau đó xoay người rời khỏi. Rồi ở bùng điện thoại công tổng gọi điện cho Phó Cục trưởng Lý Minh Nhiên. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, bành viễn trinh lại trở về đại đội cảnh sát giao thông. Nữ cảnh sát tiếp nhận sự cố có chút phiền lòng đóng sầm cửa lại mà đi Không bao lâu sau Cố bân cùng với một số cảnh sát nhân dân đi vào Sắc mặt ôm trầm dương tay chỉ thẳng vào bành viễn trinh cả giận nói Tiểu tử này sao lại ly lợm như vậy Tôi không phải đang nói với cậu sao Tình tiết không đủ chứng cứ không đủ nên không thể lập án Mau trở về đi đừng rằng co nữa Nếu không tôi sai người bắt cậu đến đại đội chỉ an đấy Mang cậu ta ra ngoài cho tôi một số cảnh sát nhân dân hùng hùng hổ hổ vội vàng vây lại Trong đó có một người bắt lấy cánh tay bành viễn trinh Bành viễn trinh lạnh lùng cười thân hình ló lên quát to Các người là cảnh sát nhân dân, nhân viên chấp pháp Chẳng lẽ không biết chấp pháp công bằng vì dân làm việc sao Chẳng lẽ còn muốn đồng thủ đả thương người Một vài cảnh sát nhân dân phát hỏa lên Bọn họ làm cảnh sát nhiều năm như vậy Điều dân thấy cũng nhiều và xử lý cũng nhiều Nhưng chưa gặp qua hạng người mềm cứng gì cũng không chịu như bành viến trinh Cố bân căm tức đá cuộn giấy lăn vào góc tường Vừa muốn khiến những tên cảnh sát nhân dân kia giữ chặt bành viến trinh Nhưng lúc này cảnh cửa phòng tiếp nhận sự cố mở ra Phó Cục trưởng Lý Minh Nhiên xuất hiện Nếu mày trầm giọng nói Cố Bân các người đang làm gì vậy Lý Minh Nhiên là lãnh đạo được phân công quản lý đại đội giao thông Là lãnh đạo trực tiếp của Cố Bân Hơn nữa, sau lưng Lý Minh Nhiên còn có ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Không cần nói đến loại cán bộ trung tầng như Cố Vân Ngay cả chính ủy phân cuộc kỳ nhìn thấy cũng phải nể mặt vài phần Cố Bân ngẩn ra cười nói Phó cục trưởng Lý, sao anh lại đến đây Tiểu tử này Cố Vân còn chưa giải thích xong thì chỉ thấy Lý Minh Nhiên mỉm cười Bước nhanh đến chỗ bành viễn trinh Những tên cảnh sát nhân dân có chút không biết nguyên cớ Khẩn trương tránh đường Lý Minh Nhiên bật cười ha hả Viễn trinh à, việc nhỏ ấy sao lại đích thân đi vậy Chỉ cần gọi điện thoại cho tôi Tôi sẽ bảo bọn họ điều tra ngay Đến văn phòng tôi uống một tách trà đi Bành Viễn Trinh mỉm cười Tôi cảm thấy đây là việc nhỏ, vốn không nghĩ đến sẽ làm phiền phó cuộc trưởng lý Nhưng không ngờ đại đội cảnh sát giao thông lại không lập vụ án của mẹ tôi Chi phí chữa bệnh cho mẹ tôi có thể tự mình gánh vác Nhưng để cho người gây tai nạn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật thì tôn nhiên của pháp luật đặt ở chỗ nào Bành Viễn Trinh ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người cố bân Lý Minh Nhiên là lãnh đạo phân công quản lý, tất nhiên biết gió đường cong, ngõ hẻm trong đó. Nói thật, nếu không phải là chuyện của bành viễn Trinh y cũng lười quan tâm. Suy nghĩ như vậy, y liền hung hang trừng mắt nhìn Cố Bân trách cứ nói. Cố Bân, tôi nghĩ các người mặc trang phục cảnh sát thật uổng phí. Cuộc lý chúng ta phải theo nếp mà làm việc. Đã có hành vi gây tai nạn giao thông rồi chạy trốn. Vì sao không khẩn trương lập án? Phải nắm chặt xử lý chấm thang tôi chờ tin tức của các người Đi thôi, Viễn Trinh, đến phòng của tôi ngồi đi Cậu cũng nên hiểu một chút, sở cảnh sát người ít việc nhiều đôi khi không chu đáo được Cứ yên tâm đi, sự việc của chú em tôi sẽ lo Tên tiểu tử chạy trốn kia, cho dù có xới ba tất đất, tôi cũng sẽ đào được hắn ta lên Lý Minh nhiên kéo cánh tay bành Viễn Trinh rời khỏi đại đội cảnh sát giao thông đến văn phòng của y trên lầu Cố bân mặt đỏ lên đầu ớt chống sống Còn các cảnh sát nhân dân thì nhìn nhau Thầm nghĩ đây là chắc là một điều dân rất có lai lịch Một phó cục trưởng nổi tiếng cứng rắn mạnh mẽ Nhưng lại tươi cười Niềm nở Lại có vài phần kính cần Đến thằng ngốc cũng nhìn ra được Lai lịch người gây ra tai nạn Điển số xe của người gây ra tai nạn là sang 56.235 Ngoại trừ cách đó ra thì chẳng còn manh mối gì nữa Đại đội cảnh sát giao thông nếu muốn điều tra thì cũng chỉ có thể lập xem hồ sơ quản lý xe Từng đơn vị bắt đầu điều tra tất nhiên là tốn rất nhiều thời gian Cũng may thời đại bấy giờ, xe trên cơ bản đều là xe công, xe tư nhân rất ít Mặc dù là phiền toái Nhưng có chỉ thị của lãnh đạo Cố Vân chỉ có thể buồn mực mà lập án xử lý Bắt đầu điều tra mà thôi Chẳng những phải ra mà còn phải điều tra thật nhanh chóng. Từ văn phòng Lý Minh Nhiên đi ra. Bành Viễn Trinh trở về cơ quan thành ủy. Đến phòng làm việc của mình. Nói chuyện với cung Hàn Lâm. Sau khi rời khỏi chỗ làm, Bành Viễn Trinh tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi cho thư ký Tôn Á Nam của Phùng Bá Đào. Kỳ thật thì việc của Mạnh Lâm tống quả cũng có thể giải quyết. Nhưng Bành Viễn Trinh lại cho rằng đây là việc riêng của gia đình thì bản thân mình phải tự giải quyết. Còn về phương diện khác, nếu là vấn đề con đường làm quan của hắn, hắn tuyệt không dễ dàng mở miệng hướng Phùng Gia ở thủ đô xin giúp đỡ. Nhưng liên quan đến mẹ, Bành Viễn Trinh cảm thấy bao gồm chính mình và cha của mình Bành Ngọc Cường ở Phùng Gia đều rất thua thiệt. Phùng Gia nếu phải quan tâm thì nhất định phải quan tâm. Lúc Bảnh Ngọc Cường qua đời, Mạnh Lâm chỉ vừa hơn 30 tuổi hơn nữa ra thế không tồi. Nếu bà nghe theo lời Mạnh ra tái hôn, thì cuộc sống sẽ không khó khăn đến mức này. Nếu như Mạnh Lâm không ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng đứa con thành người thì hắn sẽ không có ngày hôm nay. Trong điện thoại, Bảnh Viễn Trinh trước sau đề cập đến vấn đề của mẹ biểu lộ thái độ của mình. Hắn nói chuyện của mẹ phùng ra không thể không quan tâm. Đây là trách nhiệm không thể chối từ của Phùng ra Tôn Á Nam không dám chậm chế Lập tức báo cáo tỉ mỉ lại cho Phùng Bá Đào Phùng Bá Đào giật mình kinh hãi Thông qua điện thoại nội bộ Gọi cho Phùng Lão Tin tức này khiến Phùng Lão im lặng Nhưng Phùng Thái Thái thì tức giận và thương cảm Tuy rằng tính chất sự việc không quá lớn Nhưng bởi vì tình trạng mẹ con bành viễn Trinh không được tốt lắm Càng chứng minh được trong những năm vừa qua Hai mẹ con bành viễn trinh sống ở Tân An vô cùng khó khăn. Nàng dâu này thật không dễ dàng. Lão thái thái lau nước mắt. Tôi mặc kệ ông nghĩ như thế nào, dù sao chuyện này tôi cũng quản rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cháu nội và con dâu của mình bị người khác ướp hiếp. Bảo bá đào nói với con dâu cả và thiến như đi Tân An đi. Phùng lão đột nhiên đứng dậy, chỉ nói một câu rồi sau đó bước về thư phòng của mình. Ông già ạ, mau đem cháu nội và con dâu của mình về đây đi Lão thái thái ở phía sau năn nỉ Phùng lão bước chân ngưng lại, một lát sau thở dài Cũng được, bảo bá đào nói với viễn trinh Nếu bọn họ muốn quay về thủ đô thì cứ quay về Phùng lão kiên trì không cho bành viễn trinh nhận tổ tông Thứ nhất là muốn khảo sát và tôi luyện hắn Thứ hai cũng là cảm thấy bành viễn trinh từ con nhà nông thôn chợt nhanh chóng trở thành con cháu nhà quyền quý. Loại quá mức dễ dàng cá vượt long môn hóa sông này nguyên bản có thể phá hủy tiền đồ của một người trẻ tuổi. Đây là nỗi khổ tâm của Phùng Lão. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này rồi, Phùng Lão mặc dù tâm có vững như bàn thạch thì cũng bị lay động. Phùng bá đào cúc điện thoại mỉm cười nói với vợ con của mình. Nói cho hai người một tin tức tốt Ông cụ đồng ý cho hai mẹ con Viễn Trinh quay về thủ đô Dư Trần Em và Thiến Như đi một chuyến Anh liên hệ với bệnh viện ở đây Đem mẹ của Viễn Trinh về thủ đô điều trị Còn về phần chỗ ở và công tác của Viễn Trinh Anh sẽ sắp xếp sau Thật sao Tống Dư Trân có chút vui mừng Phùng Thiến Như ở bên cạnh cũng cảm thấy vui theo Bá đảo Sáng mai chúng ta sẽ đi Tống Dư chân xoay người đi thô dọn đồ đạc. Phùng bá đào gật đầu. Ừ, anh sẽ đến khu cảnh về thủ đô tìm một chiếc xe, rộng một chút để di chuyển cho an toàn. Dư chân sau khi em đến rồi, hãy trước sau giải thích tình huống cho mẹ Viễn Trinh nghe. Anh nghĩ rằng Viễn Trinh vẫn còn đang lừa gạt mẹ của nó. Ngoài ra hãy thương lượng với Viễn Trinh, nói ông nội muốn hỏi ý kiến nó muốn về lại thủ đô hay không. Hỏi chỉ là để hỏi thôi, Viễn Trinh khẳng định là đồng ý quay về thủ đô với mẹ của nó Tống Dư Trân nói lại một câu Phùng Thiến Như thì hai mắt sáng ngời nhưng sau đó lại giật mình Trong lòng nghĩ đến chưa chắc gì Bành Viễn Trinh đã chịu quay trở về Bởi vì bệnh tình của mẹ đã bình ổn Vừa có nhân viên bệnh viện và hai cô gái mà Hoàng Đại Long sai đến chăm sóc mẹ Bành Viễn Trinh mới yên lòng chạy đến đại đội cảnh sát giao thông Đối với người gây tai họa, hắn hận thấu xương, hận không sớm một ngày bắt được gã Với sự hứa hẹn của Lý Minh Nhiên, Đại đội Cảnh sát giao thông đã lập án, bắt đầu điều tra người gây tai họa Nếu muốn tra ra người gây tai họa, đầu tiên phải tra ra chiếc xe gây tai nạn, biết biển sổ xe Tuy rằng lập tìm trong hồ sơ có chút phiền toái, nhưng không phải là không tra ra Ngày hôm sau, Bành Viễn Trinh lại đến Đại đội Cảnh sát giao thông Thắng ngoài ý muốn phát hiện Cố Vân tuy rằng rất nhiệt tình Nhưng thái độ dường như có chút thay đổi Buổi chiều hôm qua còn chủ động gọi điện thoại bảo là đã tra ra manh mối Nhưng khi giáp mặt ngày hôm nay thì bắt đầu lãng tránh Không đề cập vào việc chính Bành Viễn Trinh cảm thấy kỳ lạ nên đi tìm Lý Minh Nhiên Thái độ của Lý Minh Nhiên rất mờ ám Ý cứ hàm hồ nói này nói nọ Bành Viễn Trinh là người khôn khéo Làm sao mà không rõ nhất định người gây tai họa là người rất có lai lịch Lấy vị trí của Lý Minh Nhiên cũng không thể xử lý được Nghĩ như vậy Bành Viễn Trinh cũng không tiếp tục nói điều vô nghĩa với Lý Minh Nhiên Xoay người bỏ đi Nếu cứ mãi rằng co với Lý Minh Nhiên cũng không có ý nghĩa gì Thấy Bành Viễn Trinh mất hứng bỏ đi Lý Minh Nhiên xấu hổ cười đứng dậy Hạ giọng nói Viễn Trinh thật ngại quá Nhân vật số 1 của chúng ta đã hạ số chết Xử lý vụ án này tất yếu phải báo cáo lên cuộc công an thành phố Đã không còn là đại đội giao thông có thể quản Tôi thật sự không còn cách nào khác Lý Minh nhiên ý tứ là nếu không được thì Bành Viễn Trinh nên tìm người ở trên Bành Viễn Trinh dừng bước thảm nhiên nói Phó Cục trưởng Lý khó sự tôi rất hiểu Được rồi tôi biết phải nên làm thế nào Bành Viễn Trinh hiên ngang bỏ đi Nhìn theo bóng sáng của Bành Viễn Trinh, Lý Minh Nhiên bóng nở một nụ cười xảo hoạt Y không có nói dối Người gây tai nạn là một người rất có lai lịch Vào ban đêm còn có người của Cục và lãnh đạo liên quan của thành phố gọi điện đến Dưới áp lực của thành phố Cục trưởng phân Cục Tân An Hàn Cương Bình tự mình hỏi đến Lý Minh Nhiên tất nhiên là không làm chủ được Tuy nhiên, đối với Lý Minh Nhiên mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Đối với vị trí cuộc trưởng phân cuộc mơ ước đã lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội đề bạn. Bởi vì sau lưng cuộc trưởng Hàn có chỗ sửa vững chắc, người bình thường không thể đồng vào được. Nhưng lúc này đây, Hàn Cương Bình lại dùng quyền lực của mình để áp chế vô án. Lấy lòng cấp trên, không thể không nghi ngờ sẽ làm tức giận người rất có lai lịch như bành viễn trinh. Hàn Cương Bình không quan tâm đến mẹ con Bành Viễn Trinh. Một người chỉ là nữ công nhân thất nghiệp của một nhà máy cơ giới, còn một người là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đi làm. Cho rằng chuyện này rồi sẽ từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Nhưng Lý Minh Nhiên lại biết Bành Viễn Trinh là người không đơn giản như vậy. Ít nhất sau lưng Bành Viễn Trinh có ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam. Người gây tai nạn tuy rằng có lai lịch nhưng so với trưởng ban Tống thì vẫn còn kém một chút Lý Minh Nhiên sáng hôm nay đã đem một ít tin tức về người gây tai nạn nói với Tống quả biết Ý đồ là muốn Tống quả truyền lại Hoặc trực tiếp muốn trưởng ban Tống ra mặt xử lý Chỉ cần trưởng ban Tống hỏi đến thì lãnh đạo của công an thành phố cũng không dám nói nửa lời Trưởng ban Tống dò xét Sau khi Tống Quả nghe được tin tức từ Lý Minh Nhiên, cậu ta trầm mặt một lúc lâu, mới lái xe đến cơ quan thành ủy, đi thẳng vào văn phòng của cha mình. Ba, vừa rồi Lý Minh Nhiên ở chi cuộc Tân An gọi điện cho con, nói người lái xe, ngơ phải mẹ của Bành Viễn Trinh. Tống Quả chưa dứt lời, đã bị Tống Bính Nam cắt ngang, Lý Minh Nhiên, hắn tìm con làm gì? Việc này lẽ ra hắn phải nói với đồng chí Tiểu Bành mới đúng chứ Tống Bính Nam nhớ mày. Sắc mặt hơi âm trầm. Ông ta có địa vị cao. Hiểu rõ trò đời trong chốn quan trường. Con trai vừa mở miệng. Ông ta liền có ngay phán đoán. Nghi ngờ Lý Minh Nhiên muốn lợi dụng Tống Quả. Tống Quả ngần ra. Cậu ta tiếp cận và quan hệ thân thiết với Bành Viễn Trinh. Lúc đầu là do cha cậu ta sắp xíp. Nhưng qua tiếp xúc Hai người cũng thấy rất hợp ý nhau Bây giờ Tống quả thật lòng muốn làm bạn với Bành Viễn Trinh Bạn có việc, đương nhiên cậu ta không thể bàng quan ngồi xem Con nói đi, người gây tai nạn là ai? Tống Bính Nam trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng hỏi Chiếc xe gây họa là của cục nông nghiệp thành phố Nghe nói lái xe là Trương Khải, con của Trương Thừa Nghiệp Tống Bính Nam vỗ bàn, cam tức nói Lấy xe công dùng vào việc tư, còn gây họa bỏ trốn. Tên chương thừa nghiệp này, ta thấy hắn hết thời rồi chấm thang con đi nói với Lý Minh Nhiên. Bảo hắn đứng vững trước áp lực, cứ chiếu theo pháp luật mà phá án. Không phải sợ gì cả chấm thang đừng nói là Hàn Cương Bình. Cho dù là cuộc trưởng cổ Đại Xuân, cũng không thể hiểu pháp luật mà phạm luật Tống Bính Nam phất tay. Nếu ngay cả chuyện này mà Lý Minh Nhiên cũng làm không xong, hắn còn có thể làm cái gì? Tống quả do dự một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở. 3. Trương Thừa Nghiệp là em vợ của phó chủ tịch thành phố Mạnh. Trương Khải là cháu trai của Trương Mỹ Vị, vợ của Mạnh Cường. Chuyện này chỉ sợ Lý Minh Nhiên muốn làm cũng không được. Ba xem, hay là ba ra mặt nói một tiếng với cấp cục. Tống Bính Nam Những Mày. Là cháu trai vợ của Mạnh Cường là có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật Ba không tin Mạnh Cường sẽ dung túng bao che Tống quà Con nói thẳng với bành viễn trinh Bảo hắn căn cứ theo chứng lý Đề xuất với cơ quan công an Yêu cầu chi cục lập án xử lý Tống Bính Nam không chịu ra mặt Tống quà hơi thất vọng Nhưng rồi chợt hiểu ra Dường như cha mình có thân ý nào đó Lời nói của Tống Bính Nam nửa thật Nửa giả Ông ta không ra mặt không phải muốn khoanh tay đứng nhìn Mà là cảm thấy cách lý đứng về phía bành viễn trinh Sau lưng hắn lại là phùng ra ở thủ đô Một việc nhỏ như vậy làm sao không làm được Đương nhiên ông ta cũng muốn xem phùng ra có vì chuyện này mà nhục tay vào hay không Nếu phùng ra nhục tay vào Chứng tỏ quan hệ giữa bành viễn trinh và phùng ra còn chặt chẽ hơn xa so với tưởng tượng của ông ta Xế trưa, mẹ con Tống Dư Trân đi xe đến thành phố Tân An, đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố Tân An Bành Viễn Trinh lặng lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh Qua cửa kính cửa sổ ngắm nhìn cảnh Tống Dư chân và Phùng Thiến Như tiến hành nói chuyện chính thức Xé sách lớp màn tre cuối cùng đối với thân thế của mình Bành Viễn Trinh không biết Tống Dư Trân nói gì với Mạnh Lâm Nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và không thể tin nổi của mẹ mình Sau đó dần bình thản lại, như chút được gánh nặng. Nửa giờ sau cảm xúc của mạnh lâm từ từ ổn định lại. Phùng thiến như ra khỏi phòng bệnh, mỉm cười nhìn về phía bành viễn trinh vấy vấy tay. Anh viễn trinh, mẹ em và thím gọi anh vào kia bành viễn trinh lấy lại bình tĩnh. Vào phòng bệnh, có phần làng tránh ánh mắt trách móc của mẹ. Hắn biết, mẹ hắn trách hắn đã lừa gạt bà tất cả mọi chuyện. Nếu không xảy ra tai nạn xe còn không biết hắn tiếp tục giấu bà đến khi nào. Tống Dư chân cười cười. Viễn Trinh ạc ông nội cháu và bác trai bảo bác đến hỏi ý kiến của cháu xem cháu có muốn về thủ đô hay không. Chỉ cần cháu gật đầu. Bác trai cháu sẽ lập tức thay cháu sắp xíp ồn thỏa Sau đó người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Bành Viễn Trinh suy nghĩ một lát chậm rãi ngàng đầu lên nhìn mẹ nhẹ nhàng hỏi. Mẹ ý mẹ thế nào Mạnh lâm cười Dịu dàng nói Mẹ sẽ theo ý của con Ánh mắt hai mẹ con gặp nhau Đều đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của người kia Trong lòng bành viễn trinh thầm hiểu Chuyện đối với mẹ là quá đột ngột Bà không thật sự muốn đi thủ đô ở Bởi vì thủ đô và nhà họ phùng Đối với bà quá xa lạ Quá cao xa Chồng bà không còn Bản thân lại đến nương nhờ Phùng ra Kết quả như thế nào Bà cũng không rõ Nhưng chuyện này đối với con bà Rõ ràng là chuyện tốt Có Phùng ra bảo bọc Con bà sau này sẽ có tiền đồ tốt đẹp Hoàn toàn thay đổi vận mệnh Cho nên bà ra huyền lựa chọn cho con Chỉ cần nó muốn bà thế nào cũng được Bác gái tạm thời cháu vẫn muốn ở lại Tân An Thật ra Hai mẹ con cháu có đi thủ đô hay không cũng không quan trọng Trước sau con vẫn là cháu của ông nội trên người mang dòng máu của Phùng ra Xin ông nội yên tâm Cháu sẽ không để Phùng ra phải mất mặt đâu Bành Viễn Trinh quay đầu lại nhìn Tống Dư chân Đưa ra quyết định của mình Nét tươi cười trên gương mặt Tống Dư chân ngưng đọng lại Bà không ngờ Bành Viễn Trinh lại từ chối Thái độ của Bành Viễn Trinh bình thản mà kiên định Đi thủ đô nhận tổ tiên Họ hàng Đối với hắn mà nói Cùng lắm là giới con cháu huyền quý ở thủ đô lại thêm một người từ bên ngoài đến Mặc dù hết thầy đều có thể ở nhà của Phùng Gia tha hồ hưởng thụ với những điều kiện sẵn có Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc đưa thân vào vòng trói buộc Đâu đâu cũng phải chịu sự sắp xíp của Phùng Gia Mất đi sự tự chủ trong cuộc sống Hắn muốn dựa vào sức của chính mình để mưu cầu một tương lai tốt đẹp Hắn vốn tin tưởng ở năng lực của mình Giờ đây, âm thầm mang thân phần đời thứ ba của Phùng ra Đối với tiền đồ của mình Hắn lại càng tràn đầy tin tưởng Đương nhiên trong tiềm thức Hắn vẫn không vi vọng bị Phùng Lão và người nhà họ Phùng xem thường Tới giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng một đêm cùng Phùng Lão nói chuyện Dụng tâm sâu xa của ông nội vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn Ai, cháu thật là Tống Dư Trân thở dài Thảo nào, bác trai nói cá tính cháu rất kiên cường Rất có chủ kiến, sẽ không chấp nhận sự sắp xíp của Phùng ra Thôi được, nếu cháu không muốn, bác sẽ bàn bạc lại với bác trai cháu Tống Dư Trân rời phòng mình, đi gọi điện cho Phùng bá đào Hai vợ chồng nói chuyện qua điện thoại thật lâu Sau đó Phùng Bá Đào lại báo cáo với Phùng Lão và bà Phùng Cuối cùng ông cụ quyết định tôn trọng ý kiến của bành Viễn Trinh Nhưng bảo Tống Dư chân vài ngày sau đưa Mạnh Lâm đến thủ đô tính dưỡng một thời gian Đồng thời cũng đem cho cốt của cha Bảnh Viễn Trinh đến thủ đô an táng Về phần công việc của Mạnh Lâm Phùng Bá Đào tự quyết định sẽ không để Mạnh Lâm ở lại nhà máy cơ khí Với thiết lực của Phùng ra Giúp Mạnh Lâm được giữ lại là điều quá dễ dàng Nhưng Phùng Bá Đào cảm thấy một sĩ nghiệp thì không có gì phải lưu luyến Chi bằng điều động một chút Bố trí Mạnh Lâm vào một đơn vị hành chính sự nghiệp Dù sao Mạnh Lâm cũng lớn tuổi rồi công tác thêm vài năm cũng nên chính thức về khu Khi Tống Quả tới bệnh viện Ở dưới lầu bệnh viện trông thấy Bành Viễn Trinh và mẹ con Tống Dư chân Tống Dư chân ăn mặc đẹp đẽ Khí chất ung dung quý phái, vừa thấy đã biết là một phu nhân sang trọng quyền quý. Tống quả thấy Bành Viễn Trinh đưa hai mẹ con Tống Dư chân đi về phía một chiếc xe Việt giã có treo giấy phép của cảnh về thủ đô. Trong lòng càng chấn động, quả nhiên lai lịch Bành Viễn Trinh không nhỏ. Ánh mắt Tống quả vừa chuyển, mỉm cười, từ xa đưa tay kêu lớn. Viễn Trinh mẹ con Tống Dư chân đã đặt khách sạn, định đến khách sạn nghỉ nghỉ ngơi trước. Bởi vì phải chuyển cho cốt của cha Bành Viễn Trinh và đưa Mạnh Lâm về thủ đô Trần Mệnh An dưỡng Hai người còn phải ở lại Tân An vài ngày Bành Viễn Trinh đang đưa Tống Dư chân và Phùng Tiến Như đi ra Chợt nghe có người kêu lên Quay lại thấy là Tống Quả Liện cười hỏi Tống Quả sao anh lại tới đây Báo cảnh sát Tống Quả tao nhã đi tới Cười nói Tôi đến thăm cô cô hỏi lại nhiều chưa Ừ, tốt hơn nhiều, chỉ là bắt chân bị gãy xương, phải tính dưỡng một thời gian. Tống Quả nói chuyện với Bành Viễn Trinh, ánh mắt lại liếc về phía Tống Dư Chân và Phùng Kiến Như. Sự cao quý của Tống Dư Chân làm cậu ta chấn động, mà vẻ đẹp tuyệt trần của Phùng Thiến Như làm cậu ta kinh ngạc. Tâm tính Bành Viễn Trinh hết sức tinh tế, lại là người tái sinh, vô cùng hiểu rõ tình đời. Thoáng do dự một chút, hắn quyết định giới thiệu Tống Dư Chân với Tống Quả. Cũng qua Tống Quả để lộ ra chút tin tức về quan hệ của mình và Phùng Gia Bởi vì lực lượng đáng kể của cha con Tống Bính Nam và Tống Quả đúng là cần thiết cho bước khởi đầu trên quan trường của hắn Bước để lộ tin tức này Có lợi trong việc củng cố quan hệ của hắn với Tống Gia Bác gái, đây là tấm Quả, con trai trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống, là bạn tốt của cháu Bành Viễn Trinh cười nói Tống Dư Trân khẽ mỉm cười, nhìn Tống quả, nói một cách đầy thân ý Là con của tiểu Tống ạ Thế thì chúng ta không phải là người ngoài trở về nói với cha cháu, ta họ Tống, cháu có thể coi ta là cô Tống Tống Bính Nam từng là cấp dưới của Phùng Bá Đào Trước đó Phùng Bá Đào còn gọi điện đến nhờ Tống Bính Nam chiếu cố cho bành viễn chinh Đương nhiên Tống sư chân biết Tống Bính Nam Nói xong, Tống Dư Chân liền cùng Phùng Kiến Như lên xe, đóng cửa lại, cũng không dành thời gian hỏi han Tống Quả. Tống Quả nhìn theo chiếc xe việt dã cuốn bụi mà đi, ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Tuy nhiên Tống Quả là người rất thâm trầm. Cậu ta rành lòng không hỏi Bành Viễn Trinh về lai lịch của hai mẹ con Tống Dư Chân, mà hạ giọng thuật lại tin tức do Lý Minh Nhiên cung cấp cho Bành Viễn Trinh nghe. Sắc mặt Bành Viễn Trinh chợt âm trầm hẳn đi. Xe công của Cục Nông nghiệp thành phố, màu đen hiệu San ba Na Tuy tống quả không nói rõ, nhưng Bành Viễn Trinh lập tức nghĩ tới Trương Khải, cháu trai của Trương Mỹ Vị Không ngờ là gã thảo nào chi Cục Tân An không dám lập án Thảo nào Lý Minh nhiên vòng vo nói cho qua chuyện Hóa ra sau lưng có Cục trưởng Cục Nông nghiệp Trương Thừa Nghiệp và Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường chấm thang con cháu quan chức cấp cao thành phố Ngơ xe phải một nữ công nhân thất nghiệp, muốn giải quyết không phải là quá dễ dàng, chỉ cần hạ bút một cách là xong sao. Thật ra Bành Viễn Trinh đã nghĩ oan cho Mạnh Cường. Hiện giờ Mạnh Cường vẫn chưa biết chuyện Mạnh Lâm bị xe. Ngơ! Lại càng không ra mặt gọi điện nói giúp cho cháu trai của vợ. Tất cả mọi việc đều do Trương Thừa Nghiệp và Trương Mỹ ghi dấu riêng. Mượn danh của ông ta để làm bậy. Nếu không... Dù sao Mạnh Cường và Mạnh Lâm cũng là anh em một mẹ sinh ra Cho dù quyết liệt đến mức không qua lại Cũng không đến mức thờ ơ với tai nạn của em mình Tống quả quan sát sắc mặt của Bành Viễn Trinh thấy mặt hắn trầm như nước Liền thử thăm dò hỏi một câu Viễn Trinh bây giờ cậu định làm thế nào Tôi còn chưa nghĩ ra Bành Viễn Trinh lắc đầu nói Tống quả cảm ơn anh Tôi còn có chút việc Gặp lại sau nhé chấm thăng Tống quả từ bệnh viện đi một vòng trở lại cơ quan thành ủy Không gó cửa Liền đi vào văn phòng của Tống Bính Nam Tống Bính Nam đang nói chuyện với mấy phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ Thấy con không gó cửa mà vào Nhú mày tức giận nói Tống quả sao lại thế Bà đang bàn công tác Con đi ra ngoài chờ Tống quả không để ý đến sự tức giận của cha Vội nói Bà Con có việc gấp ba phó trưởng ban ban tổ chức cán bộ mỉm cười đứng dậy. Chào Tống Bính Nam rồi liền lui ra ngoài. Tống Quả đóng cửa, quay đầu lại nhìn Tống Bính Nam, nghiêm nghị nói. bà con vừa đen bệnh viện, gặp được một người phụ nữ đến từ thủ đô. Tống Bính Nam nhếu mày, phụ nữ, khoảng hơn 50 tuổi, khí chất cao quý. Bà ta nói bà ta họ Tống còn gọi ba là tiểu Tống nữa. Tống Quả lại nói. Tống Bính Nam đứng vụt dậy cây bút chì hai đầu xanh đỏ đang nắm trong tay rơi đánh cạch xuống bàn. Ông ta nhìn con trai chằm chằm trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ trung niên đến từ thủ đô. Từ xưng họ Tống. Lại gọi mình là Tiểu Tống. Chỉ có thể là vợ của Phùng Bá Đào. Con dâu trưởng của Phùng Gia. Tống Bính Nam hít vào một hơi không khí. Mẹ của Bành Viễn Trinh vì tai nạn xe. Không ngờ phùng gia phái vợ của phùng bá đào đích thân đến đây thăm hỏi Thế thì rốt cuộc bành viễn trinh có quan hệ như thế nào với phùng gia Ánh mắt tống đính nam ló lên Ông ta chậm rãi ngồi xuống trầm giọng nói Tống quả con phải kết sao thật thân thiết với bành viễn trinh Phải đặt mình trong hoàn cảnh của hắn Đối đãi một cách thẳng thắn và thành khẩn Không được sở trò mưu nộ Nhất định phải nhớ ký lời của bác Điều này rất quan trọng tống quả gật đầu Hỏi Ba, người phụ nữ kia có lai lịch thế nào Dường như Tống bính nam thoát tay áo Con không cần quan tâm Cũng đừng hỏi lại nữa Con biết càng ít càng tốt chấm thang con đi đi Chuyện của bành viễn trinh Con không cần sen vào nữa Buổi chiều Bầu trời vốn xanh trong Không một đám mây Chợt u ám Gió bắt nổi lên Chừng như thời tiết sắp thay đổi Một đợt mưa thu Một đợt xếp lạnh Mùa đông năm 1991 Không còn xa Trong khách sạn Bảnh Viễn Trinh đứng dậy nhìn Tống Dư chân cáo từ Bác gái, bác và Thiến Như nghỉ ngơi Cháu về bệnh viện với mẹ Tống Dư chân gật đầu Ừ Viễn Trinh Sáng ngày mốt chúng ta đến nhà tang lễ làm thủ tục Chuẩn bị đem cho cốt của cha cháu về thủ đô Ông bà nội cháu đang chờ ngày mốt là cuối tuần Cháu cũng cùng về thủ đô với mẹ con bác một chuyến Tống dư chân vỗ vỗ vai Bành Viễn Trinh Ngày mai chú ba của cháu cũng đưa người và xe từ Giao Châu tới đây Phùng ra chuẩn bị đem cho cốt của cha Bành Viễn Trinh về thủ đô An táng Đồng thời phải tiếp đón Mạnh Lâm vào thủ đô Việc này đối với Phùng ra không phải là chuyện nhỏ Phùng bá Lâm ở Giao Châu Cách thành phố Tân An 300 cây số Là thiếu tướng tham mưu trưởng tập đoàn quân Ông ta ở gần đây Nên Phùng Lão Bảo đến đây hỗ trợ Bành Viễn Trinh nghe nói Phùng Bá Lâm cũng đến Ánh sáng trong mắt chợt lói lên Tốt lắm bác gái tất cả đều nghe theo bác Tống Dư chân khẽ thở dài khoát tay nói Ừ vậy cháu đi nhanh đi Thiến Như con nghỉ ngơi trước một lát đi tối nay con đến bệnh viện với thím con Phùng Thiến Như nhẹ nhàng đáp ứng. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Phùng Thiến Như cũng không từ chối. Phùng Thiến Như là con cháu của Phùng ra. Về tình, về lý, cô đến bệnh viện chăm sóc mẹ Bành Viễn Trinh một đêm cũng là bình thường. Đã là người một nhà, hắn mà từ chối lại thành ra xa lạ. Bành Viễn Trinh ra khỏi khách sạn. Triệu tử bân, bạn học thời trung học của hắn đã đậu xe cảnh sát chờ hắn ở trước cửa khách sạn. Bành viễn trinh lên xe triệu tử Vân vừa nổ máy xe vừa nói Viễn trinh tôi đã điều tra rõ chiếc xe kia hiện đậu trước nhà trương thừa nghiệp Nhà này người nào cũng hết sức lớn lối Ngơ người gây tai nạn bỏ chạy xe không lo đưa về cục nông nghiệp cất vào kho Ngược lại còn tiếp tục sử dụng Mẹ nó một cục trưởng thôi mà bầu ngon lắm sao chấm thang bây giờ cậu định thế nào Tử bân Lát nữa tới lầu dưới nhà trương ra Nhìn thấy chiếc xe kia Cậu thay tôi báo cảnh sát Lại giúp tôi đem ảnh chụp chụp được đến Sau đó Bành viễn trinh hạ giọng kề tai Triệu tử Vân nói khẽ vài câu Triệu tử bân nhếu mày Gật đầu đáp ứng Triệu tử bân cho xe chạy nhanh 10 phút sau đã chạy tới nhà trương khải Ở khu gia đình công nhân viên chức của cuộc nông nghiệp Không đợi triệu tử bân dừng hẳn xe Bành viễn trinh liếc mắt một cách liền nhìn thấy chiếc Santana màu đen đậu dưới lầu Liền nhảy xuống xe Hắn bước tới Dừng ở biển số xe Giang Hơ 56.235 Từ từ đưa tay ra phía sau Phất phất Triệu tử bân hiểu ý ra khỏi xe gọi điện thoại báo cảnh sát Gây tai nạn rồi bỏ chạy Người bị hại phát hiện chiếc xe gây tai nạn Gọi điện thoại cho đội cảnh sát giao thông Căn cứ theo pháp luật quy định, bất kể đội cảnh sát giao thông có lập án xử lý vụ này hay không, đều phải nhanh chóng phái cảnh sát đến hiện trường. Phùng Lão nổi giận, Bành Viễn Trinh lặng lặng đứng bên cạnh chiếc xe gây tai nạn, hút một điếu thuốc, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Sau nửa tiếng, người đến không phải là người của đại đội cảnh sát giao thông phân cuộc Tân An mà là người của đại đội cảnh sát nhân dân. Một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến bước xuống là 4-5 tên cảnh sát như sói như hổ vây quanh Bành Viễn Trinh Đứng ở một góc bí mật Triệu tử bân nhìn thấy cảnh tượng giống như Bành Viễn Trinh trước đó đã phỏng đoán thì liền thở vào một cái Lặng yên xoay người ra khỏi tiểu khu Rồi leo lên xe của mình Chạy như bay đến nhà khách Một tên cảnh sát nhân dân nhìn Bành Viễn Trinh cười lạnh Anh tên Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh không chút hoang mang thản nhiên nói Đúng vậy, tôi tên Bành Viễn Trinh Hắn thần thái tuy rằng bình tĩnh, nhưng nội tâm rất phấn nộ và thất vọng Hắn biết Trương Gia ở thành phố Tân An thế lực rất lớn Quan hệ gia đình rắc rối khó gỡ Trong hệ thống công an lực ảnh hưởng cũng rất mạnh Nếu hôm nay hắn trực tiếp gây chuyện Đem người đang đứng đằng sau Trương Gia bước ra ngoài Thì vô cùng có khả năng sẽ khiến cho đối phương trả đũa lại Nhưng là người chấp pháp Vì một số việc riêng tư biết rõ đó là việc đừng làm Nhưng cuối cùng vẫn cứ làm Đi thôi Chú em Chúc tôi hoài nghi chú có liên quan đến một vụ án trộm cướp Hãy theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra Tên cảnh sát đầu lính vất tay Vài người ổ lên mang bành viễn trinh lên xe cảnh sát Bành viễn trinh cũng không phản kháng Thậm chí còn có chút phối hợp Dọc theo đường đi Hắn dù bận vẫn ung dung tùy ý nói chuyện đùa cợt Một số cảnh sát nhân dân thấy hắn như thế cũng không làm khó hắn Tên cảnh sát đầu lính cười ha ha Hạ giọng nói Chú em tôi thấy chú cũng là người thông minh Sao lại làm chuyện hồ đồ chứ Cậu xem mẹ cậu tuy rằng bị xe Ngơ nhưng người cũng đâu bị gì cần gì phải làm cho cố chứ Nghe anh khuyên một câu chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không Có những người là không thể treo vào Cậu chỉ nên đồng ý chứ đừng làm náo loạn nữa Anh có thể làm người trung gian bảo đối phương bồi thường một ít tiền như thế nào Nếu cậu đồng ý thì tôi lập tức đưa cậu về nhà ngay Tên cảnh sát nhân dân cũng là có hảo ý Nếu Bành Viễn Trinh có thể thức thời bỏ qua y đương nhiên cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền không làm khó Bành Viễn Trinh nữa Dù sao chuyện này y tuy rằng là vâng lệnh làm việc nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái Mặc trên người trang phục cảnh sát nhưng lại làm chuyện lưu manh đến ai cũng cảm thấy nghẹn khuất Bành Viễn Trinh thảm nhiên cười Kỳ thật thì tôi cảm thấy không có cái gì là không thể treo vào Tôi không tin cuộc công an lại thành xã hội đen có thể tùy tiện bắt người. Tôi thành thật khuyên mọi người một câu, các người hiểu pháp luật mà phạm luật là không được. Các người mang tôi đến cục công an thì dễ, nhưng bảo tôi đi ra thì khó đấy. Thấy hắn không tiếp thu ý tốt của mình, tên cảnh sát nhân dân trầm mặt xuống trong lòng cười lạnh. Muốn vào cục còn tùy cậu quyết định sao? Nhiệm vụ của Y là mang Bành Viễn Trinh về Đại đội chỉ An tạm thời giữ lại thay mặt Trương ra làm công tác Đây là Cục trưởng Hàn Cương Bình tự mình hạ lệnh Trương Thừa Nghiệp ở trên ban công nhà nhìn thấy Bành Viễn Trinh bị người của Đại đội chỉ An mang đi Mày càng thêm nhú chặt Mang Bành Viễn Trinh đi không phải là mục đích chính Mà là phải nghĩ biện pháp khiến Bành Viễn Trinh không tiếp tục truy cứu việc này Trương Khải đứng ở đằng sau cha Một tiếng cũng không dám hó hé Y cũng là mới biết hôm qua người mà Y Ngơ phải là mẹ của Bành Viễn Trinh Hôm đó Y say rượu lái xe ngang đến tào ra Đi ngang nhà máy cơ giới Không biết làm sao mà có chút không tự chủ được Đâm vào mạnh lâm đang đi trên đường Lập tức đến nhà cô của con Xin cô và Dượng của con giúp đỡ Bảo Dượng con gọi điện cho cục trưởng Hàn Cương Bình của phân cuộc Tân An Rồi bảo cô của con đi một chuyến quyên nhổ tên tiểu tử kia. Chỉ cần hắn đồng ý không sằng co nữa thì cho hắn 20000. Trương thừa nghiệp tức quay đầu, trừng mắt nhìn con trai, trầm giọng nói. Trương Khải không dám nói cái gì, lập tức đến Mạnh Gia. Sau khi đến Mạnh Gia lại phát hiện Mạnh Cường và Trương Mỹ Kỳ đang khai chiến với nhau. Mạnh Cường sáng nay từ miệng con gái Mạnh Hiểu Huyên biết được cháu trai của Trương Mỹ Kỳ là Trương Khải đắt lái xe. Ngơ phải Mạnh Lâm, sau đó bỏ chạy Còn Trương Mỹ Kỳ và Trương Thừa Nghiệp lại dùng danh tiếng chức vụ của mình để khơi thông quan hệ Muốn đem chuyện này trôi qua Trung Quy cũng là ruột thịt Nghe nói em gái Mạnh Lâm của mình bị xe Ngơ, Mạnh Cường rất tức giận Hai vợ chồng vì thế mà làm ẩm ý lên Trương Mỹ Kỳ thì khóc sứt mứt không ngừng Khi thấy Trương Khải đến, Trương Mỹ Kỳ mới không khóc nữa Mạnh Cường có chút chán dép phẩy tay bỏ lên lầu, không thèm để ý đến Trương Khải Trương Khải xấu hổ đứng trước mặt cô, nhỏ giọng tường thuật lại ý tứ của ba y Trương Mỹ ghi cắn răng nhìn lên lầu Bà ta trong lòng hiểu được chuyện này muốn Mạnh Cường hỗ trợ là không có khả năng, chỉ có thể chính mình ra mặt Bà ta do dự một chút rồi hạ giọng nói Khải ạc cháu trở về nói với ba cháu, đến phân cục người ta nói cho rõ, đừng đem sự việc náo loạn hơn nữa Để cô đến bệnh viện tìm Mạnh Lâm, đưa cho bà ta chút tiền để áp chế việc này Cháu đừng đi tìm dưỡng nữa, ông ấy không giúp đâu Trương Mỹ Kỳ oán giận, đừng để ý đến ông ấy nữa, chúng ta đi thôi Khi Trương Mỹ Kỳ đến bệnh viện, thì Tống Dư Trân và Phùng Thiến Như đang ở trong phòng bệnh với Mạnh Lâm Cả ba người sắc mặt đều rất khó xem, nhất là Mạnh Lâm Nghe Triệu Tử Vân nói con trai mình bị người của cuộc công an bắt đi thì trong lòng nóng như lửa đốt Tống Dư chân nghe được tin tức này thì quả thật không thể tin được vào lỗ tai của mình Bà ngay tại chỗ liền gọi điện thoại cho Phùng bá đào Một cuộc điện thoại thôi đã khiến cho Phùng ra cao thấp chấn động Phùng lão đã thật sự nổi giận Khiến ông cụ phẫn nộ không chỉ là bành viễn trinh bị bắt mà chính là hiện tượng quyền lớn hơn Pháp phát sinh ở cơ sở Chỉ là một cán bộ cấp huyện cục, không ngờ có thể điều đông lực lượng công an làm việc cho mình Vậy thì quốc pháp đặt ở chỗ nào? Cái gì thì có thể nhìn chứ, cái này thì không Cháu nội chịu oan khuất không quan trọng Nhưng vấn đề là quyền lực áp hành đã làm bại hoại hình tượng của đảng và chính phủ Là khai quốc công thần Thế hệ của Phùng Lão không thể chịu đựng được chính là có những cán bộ đảng viên cá biệt làm bậy Bôi bên hình tượng đảng cầm quyền Một cuộc điện thoại từ văn phòng Phùng Lão trực tiếp gọi đến nhân vật số 1 tỉnh Giang Bắc là từ Xuân Đình Báo hiệu một cuộc bão tố sắp xảy ra Trương Mỹ Kỳ bước vào phòng bệnh đặt một bịch hoa quả lên bàn hướng Mạnh Lâm miễn cưỡng cười Mạnh Lâm à sức khỏe sao rồi Tôi đến thăm cô đây Mạnh Lâm thái độ rất bình thản, cho dù là lúc trước Mạnh Gia đối với cô như thế nào Và cho tận đến bây giờ khi cháu trai của Trương Mỹ Vị Ngơ phải mình cũng không có nửa điểm oán hận Nhưng Trương Gia và Mạnh Gia không ngờ lại xúc phạm đến con trai của mình thì điều này khiến cho Mạnh Lâm không thể tha thứ Mạnh Lâm sắc mặt âm trầm quay đầu đi chỗ khác Trương Mỹ vì quét mắt nhìn Tống Dư chân và Phùng Thiến Như rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Mạnh Lâm cười nói Cô cũng đừng nóng giận, chuyện này cũng là ngoài ý muốn Trương Khải không biết đắt, ngờ phải cô, như vậy đi Mạnh Lâm ạ, tốt xấu gì chúng ta cũng là người thân với nhau Cô nên khuyên Viễn Trinh, đừng sẵn co nữa Tôi sẽ bảo Trương Khải gánh hết tiền thuốc men cho cô, rồi bồi dưỡng thêm cho cô hai chục ngàn. Đây là hai chục ngàn cô trước cứ nhận lấy. Nếu cô đồng ý, tôi lập tức cho người đem viễn trinh ra. Trương Mỹ Vị lấy hai chồng tiền đặt bên cạnh gối của Mạnh Lâm. Mạnh Lâm đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói. Chị hãy cầm lại tiền của mình đi. Trương Mỹ Vị cắn xăng kiên trì nói tiếp. Chuyện này chung quy là Trương Khải không đúng. Tôi là cô của nó thay mặt nó xin lỗi cô Mạnh lâm Cô cũng được xem là bề trên của Trương Khải Cô nhấn tâm nhìn thấy Trương Khải vì chuyện nhỏ này mà phải ngồi tù sao Cô cứ yên tâm đi Chỉ cần cô bỏ qua thì chúng tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của cô Mạnh lâm trầm rãi nhắm hai mắt mình lại Có chỉ dâu như vậy không chỉ khiến trái tim bà lạnh giá Mà còn cảm thấy thẻn với Tống Dư chân và Phùng Thiến Như Cục trưởng Cục Công an thành phố Cổ Đạc Xuân. Mạnh Lâm chẳng lẽ các người muốn tuyệt tình sao? Trương Mỹ vì dần dần có chút không kiên nhẫn. Bà đã hạ thấp mình đến thỉnh cầu Mạnh Lâm, nhưng Mạnh Lâm thái độ lạnh lùng. Điều này khiến cho bà cảm thấy không thích. Mạnh Lâm không nói gì, nhưng Tống Dư chân ở một bên thì rốt cuộc nghe không vào, lạnh lùng nói. Không được, kiên quyết không được. Trương Mỹ Kỳ vốn nghĩ mẹ con Tống Dư chân là thân thích gì đó của bành ra. Đến chăm sóc cho bà ấy. Cũng không để trong lòng. Đột nhiên nghe được Tống Dư chân thái độ cứng sắn. Mạnh mẽ. Ngạo nghế nói chen vào thì lập tức quay đầu lại nhìn Tống Dư Trân. Nhớ mày nói. Chị từ đâu đến? Khi nào thì đến lượt chị nói chuyện. Tôi là ai thì chị không cần biết. Nhưng tôi nói cho chị biết. Gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ trốn là hành vi vi phạm pháp luật. Không có khả năng giải quyết riêng. Và cũng không thể giải quyết riêng. Đừng nhìn Trương Mỹ Kỳ là phu nhân của phó chủ tịch thành phố. Nhưng trong mắt Tống Dư chân thì chẳng là cái gì. Trương Mỹ Kỳ thẻn quá hóa giận bỗng nhiên đứng dậy nói. Mạnh lâm tôi đã nói hết lời. Nếu cô muốn tuyệt tình thì tôi đây cũng không còn cách nào khác. Cô hãy tự giải quyết đi. Trương Mỹ vì phải tay bỏ đi. Mạnh lâm hai mắt đỏ lên, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Phùng Thiến Như khẩn trương nắm lấy tay Mạnh lâm, an ủi. Thím à, thím đừng buồn. Anh Viễn Trinh nhất định sẽ không sao. Tống Dư chân cười nói. Mạnh lâm, em cũng đừng lo, đứa nhỏ Viễn Trinh này rất khôn khéo. Nó sẽ an bài đường lui cho mình. Nó đã bảo Tiểu Triệu đến đây đưa tin cho chị Ý đồ muốn chị gọi điện về nhà Yên tâm đi Nhà chúng ta chưa bao giờ ỉ thế hiếp người Nhưng ai muốn ước hiếp chúng ta Thì không có khả năng ấy đâu Tống Dư chân lời nói Tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo Với năng lượng và lực ảnh hưởng Của Phùng Gia có thể cưới lên đầu Phùng Gia thì đúng là tên đó Không còn đường lui rồi Chuyện này không thể để như vậy Đúng là kinh người quá đáng Phùng Thiến Như nhẹ nhàng nói Mạnh lâm thở dài Bà cũng không phải là người không có kiến thức Bà biết có Phùng ra ở đây thì con trai bà bất kể như thế nào cũng không có vấn đề gì Tuy nhiên hiện tại đối với bà mà nói bà lo lắng Mạnh Cường sẽ bởi vì vậy mà chịu liên lụy Bởi vì bà là một người rất lương thiện Bành viến trinh ở phòng trực ban của phân cục chỉ an đãi ngộ cũng không tệ lắm Có thuốc, có trà, lại còn có hai nữ cảnh sát tuổi trung niên thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho hắn Nhưng bất kể hai nữ cảnh sát đó nói lời có cánh như thế nào, Bành Viễn Trinh vẫn mỉm cười, duy trì trầm mặt Nữ cảnh sát nói đến cô cổ họng cũng không làm nên chuyện gì Chỉ phải bất đắc dĩ rời khỏi Trở về báo cáo với đại đội trưởng Triệu Chuẩn Nghe nói tiểu tử này mềm cứng gì cũng không chịu Triệu Chuẩn có chút tâm phiền ý loạn Cục trưởng Hàn Giang Bình vẫn còn ở văn phòng chờ câu trả lời Bên này vẫn chưa làm gì được Y như thế nào mà báo cáo với lãnh đạo Loại chuyện này nếu hai bên đồng ý thỏa thuận thì tốt rồi Tuy nhiên vạn bất đắc dĩ triệu chuẩn cũng không muốn áp dụng đến thủ đoạn Nhưng nhìn tình hình hiện tại nếu vẫn ngồi yên thì thật là không được Y dẫn tái mặt chỉ tay vào hai cấp dưới Các người đi hết cho tôi Một tên nít xanh mà cũng không thuyết phục được Đúng là chây cười hai cấp dưới lật đật lui ra Bành viễn Trinh vỉnh chân bắt chéo ngồi trên vế sofa phòng trực ban hút thuốc Nét mặt thong rong mỉm cười Hắn hôm nay thì thật là muốn rụ người của Trương ra ra mặt Đương nhiên trong tiềm thức của hắn cũng hy vọng mạnh ra cũng nhảy vào Hắn nhất định phải mang công đạo về cho mẹ Nếu không người lương thiện sẽ bị bắt nạt Chuyện như vậy về sau sẽ vẫn tiếc diễn Hai gã cảnh sát nhân dân Dáng người hùng hổ một trước một sau bước vào Chừng mắt nhìn bành viễn trinh Nổi giận nói Tiểu tử cậu thật biết hưởng thụ nhỉ Đây là đại đội chỉ an hay là quán trà Tôi nói cho cậu biết Đây là cơ quan công an Cậu hiện tại đang là nghi phạm của chúng tôi Mau chóng đứng lên Rượu mời không uống Lại thích uống rượu phạt Không biết xấu hổ à Mau đứng lên Bành Viễn Trinh chậm rãi đưa tay rồi tàn thuốc Ngẩm đầu nhìn hai người cảnh sát nhân dân gương mặt đen xì thản nhiên nói Tôi còn tưởng rằng các người đã quên thân phận của mình Các người là ai? Còn biết mình là cảnh sát chấp pháp sao? Tôi đã phạm tội gì? Các người tự tiện mắt người Đây chính là điển hình của việc biết luật mà phạm luật Hai tên cảnh sát nhân dân tức giận Bọn họ là đại đội chỉ An Cả ngày đều giao tiếp với nhiều hạng người của xã hội. Du Côn, Lưu Manh đều bắt vô số. Nhưng chưa bao giờ. Ngơ phải người vào cuộc rồi còn nói năng đầy lý lẽ như Bành Viễn Trinh. Người này không phải là một tên mọt sách. Hai cảnh sát nhân dân trao đổi ánh mắt với nhau. Người vừa rồi lên tiếng bước lên phía trước, nâng cánh tay trộp lấy tay Bành Viễn Trinh, muốn đem Bành Viễn Trinh đứng dậy. Bành Viễn Trinh lạnh lùng cười Thân hình lay động Sau đó cánh tay vung lên Thuận thế dùng khuê tay đánh vào ngực của gã cảnh sát nhân dân khiến gã lào đảo một cái Gã cảnh sát nhân dân gần như phát hỏa Ở cuộc lý này bọn họ dù sao cũng là một mẫu ruộng còn có 3 phần đất Bành Viễn Trinh lại dám phản kháng Đây chính là trường hợp đầu tiên Tiểu tử, mày muốn tìm cách chết Gã cảnh sát nhân dân gào lên Tôi thật ra muốn hỏi anh Cái áo trên người anh còn muốn mặc nữa hay không Bành viễn trinh lạnh lùng nói Dương tay chỉ vào các cảnh sát nhân dân khác Như thế nào trước thì biết luật mà phản luật Hiện tại lại muốn dùng bạo lực Các người cần phải hiểu rõ Bành viễn trinh chậm rãi lui về phía sau Giọng nói lạnh như băng Đại đội trưởng đại đội bảo an triệu chuẩn Ở ngoài cửa lắng nghe một hồi Suốt cuộc không kìm nổi Đột nhiên tung một cước đá văng cửa Hồn hển dương tay chỉ vào bành viễn trinh Dám đánh cảnh sát, lại còn loạn ngôn Đánh nó cho tôi, đánh mạnh vào Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm Dừng tay phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, nghiêm nhị Chịu chuẩn quay đầu lại Không ngờ là cuộc trưởng của công an thành phố cổ Đạc Xuân vẻ mặt âm trầm bước đến Phía sau ông ta là cục trưởng phân cục Hàn Cương Bình, phó cục trưởng Lý Minh Nhiên và những lãnh đạo có liên quan. Hàn Cương Bình sắc mặt ảm đảm, bờ vai có chút xuân dậy. Còn Lý Minh Nhiên thì gương mặt che giấu sự vui sướng khi người khác gặp họ. Triệu chuẩn lây ra trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho tốt. Cổ đạp xuân bước đến phòng trực ban, vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói với bành viễn Trinh Đồng chí Tiểu Bành của phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Tôi là Cổ Đạt Xuân, Cục trưởng Cục Công an thành phố Tôi xin đại diện cho đảng ủy Cục Công an thành phố hướng đồng chí Tiểu Bành thành thật xin lỗi Sự việc hôm nay tính chất rất nghiêm trọng, làm bại hoại hình tượng cơ quan công an chúng ta Hàn Cương Bình Anh là Cục trưởng phân cục, là lãnh đạo trực tiếp Đảng ủy Cục Công an thành phố sẽ họp nghiên cứu về vấn đề của anh Tôi hiện tại xin đại diện cho Đảng ủy Cục Công an tỏ thái độ Trước tạm thời cách trước những nhân viên có liên can Sau xét xử lý Cục Công an thành phố sẽ thành lập một chuyên án tiến hành nghiêm túc xét xử Lý Minh Nhiên Lập tức thông báo cho Đại đội Cảnh sát Giao thông Tiến hành lập án xử lý vụ tai nạn của mẹ đồng chí Tiểu Bành Bất luận đề cập đến ai Bất kể người gây ra tai họa có thân phận gì đều nhất định phải theo lẽ công bằng mà chấp pháp Nhất định điều tra đến cùng Ai dám làm việc trái pháp luật Làm bại hoại hình tượng công an Thì sẽ nghiêm trị không tha Lập tức cởi bỏ trang phục cảnh sát Khai trừ ra khỏi đội ngũ công an Nếu khu tra ra không được thì hãy giao cho cuộc công an thành phố xử lý Tóm lại tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử lý cấp cho đồng chí Tiểu Bành và toàn thể nhân dân một công đảo. Vâng tôi lập tức đi ngay. Lý Minh nhiên cuối đầu rồi ra ngoài. Còn đại đội trưởng chịu chuẩn thì cả người đầy mồ hôi lạnh hai chân run lên. Y làm cảnh sát đã 15 năm lên đến được chức đại đội trưởng cũng không dễ dàng gì. Đây rõ ràng là làm theo lãnh đạo tự dưng bị cách chức thật sự là oan uổng. Hơn nữa. Xem thái độ của Cổ Đạc Xuân không chỉ đơn giản là miễn chức như vậy Hai gã cảnh sát nhân dân vừa nãy ginh sợ cúi đầu Dám cũng không dám thả Đầu ấp bọn họ bây giờ trở nên chống sống Kính trọng nhưng giữ khoảng cách Cục trưởng Cục Công an thành phố Cổ Đạc Xuân nhiệt tình bắt tay Bành Viễn Trinh Luôn mãi tỏ thái độ trình trọng Đồng chí Tiểu Bành Xin cậu cứ yên tâm Cơ quan công an chúng tôi nhất định sẽ công bằng chấp pháp Đem những người vi phạm pháp luật ra xử lý Mang đến cho người bị hại một công đảo Cũng như cấp cho toàn bộ quần chúng nhân dân một công đảo Lý Minh Nhiên cậu đại diện cho khu cục và đại đội cảnh sát nhân dân đến bệnh viện thăm mẹ của đồng chí Tiểu Mạnh Cần phải tỏ lời xin lỗi chân thành đến mẹ của đồng chí Tiểu Bành Và chuyển đạt lời thăm hỏi an cần của đảng ủy của công an thành phố đến mẹ của cậu ấy Lý Minh Nhiên sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng vân lệnh Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Cảm ơn cuộc trưởng cổ Kỳ thật tôi cũng không muốn mang đến nhiều phiền toái cho cơ quan công an Chỉ có điều người gây họa hành vi ác liệt Nếu để cho y nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật Thì ngày sau khẳng định sẽ còn có quần chúng bị hại Cho nên Đây không còn là vấn đề của cá nhân mẹ tôi Mà là liên quan đến tôn nghiêm của pháp luật và công chính của xã hội Cổ Đạp Xuân liên tục gật đầu Ừ không sai đồng chí Tiểu Bành nói rất đúng Được rồi Lý Minh nhiên cậu sai người đưa đồng chí Tiểu Bành trở về Đồng chí Tiểu Bành tôi xin thành thật xin lỗi cậu lần nữa Là tôi không làm tròn bổn phận của mình Đã đến nước này Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười cảm ơn Cảm ơn cuộc trưởng cổ chấm thang tôi cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng vào cuộc công an Cổ đạp xuân đuôi lông mày nhứng lên vỗ vai Bành Viễn Trinh đầy thâm ý nói Đồng chí Tiểu Bành xin cứ yên tâm Cơ quan chúng tôi tuyệt sẽ không để cho người xấu nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật Sau khi vụ án kết thúc Tôi xin mời đồng chí Tiểu Bành ăn một bữa cơm Cổ Đạt Xuân cùng với lãnh đạo cơ quan công an tiến Bành Viễn Trinh ra khỏi phân cuộc công an khu Tân An Thấy Lý Minh nhiên tự mình lái xe cảnh sát chở Bành Viễn Trinh rời khỏi Nụ cười Cổ Đạt Xuân chợt tắt Sắc mặt âm trầm xuống Ông ta quay đầu lại nhìn Hàn Cương Bình một cách tăm tức, liền mắng một hơi. Nếu đơn thuần bị Cục trưởng Cục Công an thành phố mắng một chút thì không sao. Nhưng Hàn Cương Bình hiểu rõ chính mình lần này tiêu rồi. Trong lúc vô ý gặp phải chuyện phiền toái này, vị trí Cục trưởng phân Cục có khả năng sẽ không bảo đảm. Là cán bộ do một tay cổ đạp xuân đề bạc. Hàn Cương Bình trong lòng hiểu rất rõ cách đối nhân xử thế của cổ đạp xuân. Mạnh mẽ, cứng rắn, bởi vì cương vị đặc biệt và nhân tố quyền lực, không cần nói đến cấp dưới Ngay cả cán bộ cấp huyện cuộc cung cấp với ông ta, hoặc bọn quan viên của các bộ và ủy ban khác cũng không đáng để vào mắt Ngay cả phó chủ tịch bình thường xếp hạng gần cuối, ông ta cũng có thể đè bẹp Thái độ của cổ đạc xuân hôm nay khác thường thậm chí có thể nói là có chút chính cần và khiêm tốn Điều này làm cho Hàn Cương Bình trong lòng càng bi ai Cái tên tiểu tử bành viễn trinh này đến tột cùng là ai Con mẹ nó, ngay cả con trai của Bí Thư Thành ủy cũng không đến mức hoàn trắng như vậy Cổ Đạc Xuân phải tay bỏ đi Hàn Cương Bình lạnh lùng quét mắt nhìn triệu chuẩn Sau đó nở nụ cười đuổi theo lên xe của cổ Đạc Xuân Ở bên ngoài, ngay trước mặt một số cấp dưới Ông ta cũng có chút khó nói Nhưng khi vào trong xe thì liền không nghĩ đến sĩ diện Luôn mãi cầu xin cổ đạp xuân tha thứ Tuy rằng cổ đạp xuân vừa rồi trước mặt mọi người tuyên bố tạm thời cách trước ông ta Nhưng ông ta lại nghĩ đến quan hệ giữa mình và cuộc trưởng cổ Chẳng lẽ cuộc trưởng cổ lại có thể tuyệt tình Thấy ông ta cầu xin một hồi cổ đạp xuân có chút không kiên nhẫn Khoát tay nói Hàn Cương Bình, vấn đề của anh tạm thời nói sau Anh hiện tại trở về dọn sạch xe cuộc diện cho tôi. Cổ Đạc Xuân có chút án chỉ. Hàn Cương Bình hiểu ý súng xe quay đầu lại nhìn Triệu Chuẩn ánh mắt trở nên lạnh lùng và vô tình. Loại chuyện này khẳng định là phải có người chịu tội thay. Không thể nghi ngờ Triệu Chuẩn là người khá thích hợp. Cổ Đạc Xuân ở trên xe có chút tâm phiền ý loạn nhìn ra ngoài cửa xe. Chuẩn bị trở về cuộc công an bắt đầu mời dự họp đảng ủy cuộc công an thành phố. Vô án của mẹ Bành Viễn Trinh cùng với việc Bành Viễn Trinh bị bắt đến phân cục Tân An. Ông ta đầu tiên là nhận được điện thoại của Bí Thư Thành ủy Tiết Tân Lai. Ngay từ đầu, ông ta khéo léo muốn khuyên Bành Viễn Trinh nên từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Bởi vì để cập đến con trai của Cục trưởng Cục Nông nghiệp thành phố Trương Thừa Nghiệp. Mà Trương Thừa Nghiệp với ông ta lại là bạn học kiêm những thanh niên trí thức xuống nông thông công tác. Nên quan hệ rất chặt chẽ Đương nhiên Quan trọng nhất là tiết tân lai sắp được điều chuyển khỏi thành phố Tân An Nên mệnh lệnh của ông ta trong lòng cổ đạt xuyên cũng giảm đi vài phần Nhưng chưa được 2 phút Lãnh đạo chủ chốt của sở công an tỉnh lại đích thân gọi điện đến hỏi về việc này Và nghiêm túc cảnh cáo ông ta Lãnh đạo đảng ủy công an tỉnh và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy rất chú trọng đến vụ án Cứ như vậy, cổ Đạc Xuân liền cảm thấy khó xử. Ông ta không nghĩ một chuyện nhỏ như vậy, sao lại kinh động đến đại nhân vật ở tỉnh. Dường như chỉ có thể chứng minh rằng người bị ngơ có bối cảnh không đơn giản. Ông ta tuy không muốn truy cứu, nhưng là cuộc trưởng cục công an thành phố cấp địa Lãnh đạo tỉnh ủy đã chú ý đến, ông ta làm sao mà kiên trì không quản chứ. Vì tiền đồ chính trị của mình Quan hệ cá nhân không đáng giá Hơn nữa Trương Khải Con trai Trương Thừa Nghiệp gây tai nạn giao thông Rồi bỏ chạy là một hành vi trái pháp luật Một cách rõ ràng Nếu làm cho sự việc náo loạn hơn nữa Thì chức cục trưởng cục công an Thành phố của ông cũng không giữ được Trở lại văn phòng cục cổ đạp Xuân thẳng đến phòng họp Trong phòng hội nghị Chính ủy viên đảng ủy thành phố đều đã có mặt Trên xe Lý Minh Nhiên vừa lái xe vừa nói chuyện với Bành Viễn Trinh Nhưng Bành Viễn Trinh đối với thái độ rõ ràng có chút kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách Người như Lý Minh Nhiên kiếp trước Bành Viễn Trinh đã từng gặp qua nhiều lần Lý Minh Nhiên chỉ muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình Cho nên trong lòng liền sinh ra vài phần chán ghét Lý Minh Nhiên Lý Minh Nhiên tha thiết nói Đủ thứ chuyện trên đời Nhưng Bành Viễn Trinh chỉ thản nhiên trả lời vài câu Còn lại là duy trì trầm mặt Bành Viễn Trinh đối với y lãnh đảm Lý Minh nhiên rõ ràng là nhìn ra được Trong lòng ít nhiều có sự khó chịu nhưng không dám biểu hiện ra ngoài Cục trưởng Cục Công an thành phố cổ Đạc Xuân ra mặt Cục lại chuẩn bị thành lập tổ chuyên án điều tra vụ án tai nạn xe cậu của Bành Viễn Trinh Và việc Bành Viễn Trinh bị tạm giam phi pháp Điều này khiến cho Lý Minh Nhiên nhận thấy được năng lượng thật lớn của Bành Viễn Trinh Nhưng rõ ràng lai lịch của Bành Viễn Trinh vẫn còn rất mờ mịt Sau khi đến cổng bệnh viện, Lý Minh Nhiên mỉm cười rồi cùng với Bành Viễn Trinh vào thăm hỏi Mạnh Lâm Vừa lúc Tống Dư chân và Phùng Tiến Như bước ra về Lý Minh Nhiên như thoáng chút suy nghĩ nhìn theo hai mẹ con khí chất cao quý đi ngang qua người mình Lý Minh nhiên đại diện cho lãnh đạo Cục Công an thành phố gửi lời thăm hỏi Mạnh Lâm Tỏ vẻ sẽ mau chóng điều tra vụ án Đem người gây tai nạn về quy án Mạnh Lâm giờ phút này biết người Ngơ bà là Trương Khải, cháu trai của Trương Mỹ Kỳ Vợ của Mạnh Cường nên trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái Đảng ủy của Công an thành phố họp hơn nửa giờ Rất nhanh liền đưa ra ý kiến thống nhất Bởi vì cổ Đạt Xuân là lãnh đạo mạnh mẽ cứng rắn Trong cuộc họp đã đề xuất ý kiến, các phó chức gần như không ai đề xuất ý kiến bất đồng. Chỉ có điều nhóm ủy viên đảng ủy của công an trong lòng rất kinh ngạc. Trương Thừa Nghiệp không chỉ là cuộc trưởng cục nông nghiệp thành phố mà còn là bạn bè của cổ Đạc Xuân. Đồng thời là anh họ bên vợ của phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường. Nhưng cổ Đạc Xuân lại không ngờ thi hành thủ đoạn với con trai Trương Thừa Nghiệp. Vụ án gây tai nạn xe cổ chẳng có lý do gì mà trì hoãn Trương Khải lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy Chứng cứ vô cùng xác thực bất cứ lúc nào cũng có thể bắt người Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ chỉ cần động đến Trương Khải Thì sẽ liên lụy đến Trương Thừa Nghiệp Thứ nhất, chiếc xe Trương Khải lái là xe công của cuộc nông nghiệp Thứ hai, Trương Thừa Nghiệp vì muốn bình ngùng chuyện này Mà đã dùng một số thủ đoạn nhỏ Ví dụ như khiến cục trưởng phân cục Tân An Hàn Cương Bình phái người tiến hành giam cầm phi pháp bành viễn trinh Được rồi cứ như vậy đi Cục lý lập tức thành lập tổ lãnh đạo Phối hợp với lý minh nhiên của phân cục Tân An Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất điều tra vụ án Tôi cũng sẽ hướng bí thư thành ủy tiết báo cáo Cổ Đạc Xuân khoát tay trầm giọng nói Ông ta chuẩn bị đứng dậy tuyên bố tan họp thì nữ cảnh sát của phòng trực ban gốc trì anh vội vàng đẩy cửa phòng họp nhẹ nhàng nói Cục trưởng điện thoại của trưởng ban thư ghi thành ủy trần Các người diễn trò đủ chưa? Động tính ở cục công an gần như đồng thời truyền tới trương ra Trương thừa nghiệp kinh hãi trong vòng 10 phút liên tục gọi điện cho cổ Đạt xuân nhưng không ai tiếp điện thoại Trương thừa nghiệp có cảm giác không ổn liền dẫn trương khải đến mạnh ra Mạnh Cường vốn không muốn quản chuyện này Nhưng nghe nói cuộc đã thành lập tổ chuyên án Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt Trương Khải vào cuộc để quy án Đồng thời còn có thể liên lụy đến bản thân Trương Thừa Nghiệp Ông ta do dự mãi rồi đành phải quyết định Không thể không nhúc tay vào chuyện này Cùng là quan chức, lại là thân thích tổn hại thì đều tổn hại Danh giá thì cùng danh giá Nếu Trương Khải bị bắt Trương Thừa Nghiệp liên lụy thì ông ta là phó chủ tịch cũng không vinh dự gì. Mạnh Cường Đích Thân gọi điện tới cuộc công an thành phố. Biết tin cổ Đạt Xuân vừa mới bị thành ủy triệu tập đi tham gia sự thính hội nghị thường vụ khẩn cấp của thành ủy. Trong lòng càng thêm ngưng trọng. Bằng tính mẫn cảm chính trị và kinh nghiệm nhiều năm chìm nổi trong quan trường, Mạnh Cường linh cảm việc này đã thành lớn chuyện rồi. Đúng là cổ Đạc Xuân bị ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký Trần Ngôn Hề gọi đi họp Trước cuộc họp, các ủy viên thường vụ thành ủy không ai biết rõ đề tài thảo luận của hội nghị là gì Cố Đạc Xuân gõ cửa văn phòng Tiết Tân Lai Sau khi được cho phép đẩy cửa vào, kính cần cười nói Bí thư Tiết, tìm tôi ạ Cách gọi là quan cao hơn một cấp, đè chết người Tuy Tiết Tân Lai sắp chuyển đi Nhưng một ngày ông ta còn chưa rời Tân An Ông ta vẫn là người cầm lái của cả thành phố Tiết Tân Lai cười hờ hứng Ừ, đồng chí Đạt Xuân Vào đi, giới thiệu với đồng chí Vị này là đồng chí Phó trưởng Ban Thư Ký Tỉnh ủy Phó tránh văn phòng Đông Phương Nhâm Lúc này cổ Đạt Xuân mới phát hiện Trên vế sofa trong phòng làm việc của Tiết Tân Lai Có một người đàn ông trung niên phong thái nhã nhặn dáng hơi gầy Đang ngồi Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu đen Đeo kính gọn vàng Tóc chảy một cách cẩn thận và tỉ mỉ Cổ Đạt Xuân không dám chậm trễ Lập tức tiến lên một bước Cười chào hỏi Đông Phương nhăm Xin chào trưởng ban thư ký Đông Phương Đông Phương nhăm hơi nghiêng người Khẽ mỉm cười ừ một tiếng Tiết Tân Lai gật đầu Nói Đồng chí Đạt Xuân Hôm nay gọi đồng chí đến đây là để tham gia dự thính hội nghị thường vụ thành ủy Trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi thấy cần nói rõ trước vài điều Đồng thời, trưởng ban thư ký Đông Phương cũng có lời muốn nói với đồng chí Ánh mắt quỳ nghiêm của tiết tân lai chiếu tới Mà đôi mắt trầm mùng của Đông Phương nhăm cũng lướt lên lướt xuống trên người cổ Đạc Xuân Trong lòng cổ Đạc Xuân sợ hãi, âm thầm suy nghĩ Đoán 8 phần là chuyện này có liên quan tới vụ án của hai mẹ con Bành Viễn Trinh. 8 giờ tối tại Mạnh Gia. Hội nghị thường vụ thành ủy vừa mới chấm dứt từ nguồn tin riêng, Mạnh Cường đã xác định được tin tức. Thành ủy triệu tập hội nghị thường vụ khẩn cấp về vụ lái xe. Ngơ công nhân rồi bỏ chạy và vụ giam cầm công dân bất hợp pháp, nghe cục trưởng cục công an thành phố Cổ Đạt Xuân báo cáo. Trong hội nghị... Bí thư thành ủy tiết tân lai yêu cầu cuộc quy định thời hạn phá án cho tổ chuyên án. nghiêm túc biểu lộ thái độ. Cho dù vụ án liên quan đến ai. Đều phải nghiêm trị không tha. nghiêm khắc xử lý theo pháp luật. Tin này khiến lòng mạnh cường ngủi lạnh một nửa. Ông ta không sao tưởng tượng được. Thành ủy có thể vì một vụ án nhỏ mà triệu tập hội nghị thường vụ lâm thời. Điều này sao có thể kia chứ. Nhưng... Càng khiến Mạnh Cường khiếp sợ là Nghe nói Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Phó tránh văn phòng tỉnh ủy Đông Phương Nhâm cũng tham gia hội nghị thường vụ lần này Đông Phương Nhâm là trợ thủ đắc lực của lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy Ông ta đã đến Phải chăng có nghĩa lãnh đạo tỉnh ủy đã quan tâm tới vụ này Mạnh Cường lập tức hiểu ngay Thành ủy chuyện bé xé ra to như vậy Bí thư thành ủy Đích Thân nhúc tay vào một vụ án nhỏ như vậy. Không phải là không có lý do. Mà bởi vì suy đoán như vậy, sắc mặt mạnh cường dần trở nên tái nhợt. Không hiểu sao trước mắt ông ta đột nhiên hiện ra gương mặt trẻ mà cương nhị tuấn tú mà quật cường của bành viến trinh. Ông xã, rốt cuộc tình hình thế nào? Trương Mỹ vì đang lo lắng đi tới, đi lui trong phòng khách buộc miệng hỏi. Chuyện này có liên quan tới anh và cháu trai của bà, bà không thể không xốt chuột. Trương Khải tiêu rồi, lần này anh bà cũng quá. Thành ủy đặc biệt triệu tập hội nghị thường vụ để nghiên cứu vụ án này. Cổ Đạp Xuân đã đại diện cho cuộc công an. Báo cáo chuyên đề trước hội nghị thường vụ Thành ủy. Tổ chuyên án khởi động. Nhiều nhất là ngày mốt. Mạnh Cường dừng một chút thở dài nói. Tôi thấy không bằng bảo Trương Khải đi đầu thú đi Hẳn là có thể được hoan hồng Ông xã Sao có thể đi đầu thú Trương Khải còn trẻ Vừa mới tham gia công tác Nếu phải vào cục Cả đời nó xong rồi chấm thang không được Anh phải nghĩ biện pháp Nó là cháu em Cũng là cháu của anh Mà chấm thang anh không thể tuyệt tình như vậy Trương Mỹ ghi gấp đến mức khóc thành tiếng Một mực kéo lấy cánh tay mạnh cường Mạnh cường nhíu mày trầm giọng nói Bà nghĩ rằng tôi không muốn lo sao Nhưng chuyện này tôi lo không nổi Chấm thang hội nghị thường vụ thành ủy đã ra huyết nghị Đã không có cách nào sửa đổi Hơn nữa không ngờ tỉnh ủy còn phái đến một phó trưởng ban thư ký Điều này rõ ràng là ý đồ của cấp trên Trương Mỹ kỳ chợt biến sắc trởn mắt há hốc mồm ngồi phịch xuống sofa Khóe miệng run run Thường ngày quản giáo không nghiêm để cho thằng khốn đó gây hỏa khắp nơi, bây giờ gieo gió gặt bão Con cái gây hỏa Bề trên cũng trở thành kẻ không biết chuyện mạnh cường lạnh lùng cười một tiếng Thoáng nhìn thấy bộ dạng vợ như thế Lòng lại mềm nhũng Thôi Bà khẩn trương gọi điện cho anh trai đi Nói tôi khuyên anh ấy nên lập tức tìm gặp lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố Chủ động khai báo vấn đề Chủ động một chút May ra sự tình còn có thể cứu vãn được Nếu không Chẳng những vị trí cuộc trưởng của anh ấy không giữ được Chỉ sợ còn phải chịu kỷ luật đảng Sử phạt theo hành chính Thậm chí phải Mạnh cường thở ra một cái Bỏ sợ không nói tiếp những lời không hay Tại sao có thể như vậy Tại sao có thể như vậy Trương Mỹ Kỳ ngây người một lúc lâu đột nhiên gào khóc thảm thiết. Mạnh Cường tâm phiền ý loạn đứng dậy châm một điếu thuốc quát lớn. Hừ, khóc cái gì chấm thang bà khóc thì giải quyết được vấn đề ư? Mạnh Cường nói như vậy, Trương Mỹ Kỳ càng khóc dữ. Mạnh Cường tức giận, phất tay áo đi ra cửa để khỏi phải chướng tai gai mắt. Sáng sớm hôm sau, Trương Mỹ Kỳ sắc mặt tiểu tội dẫn theo Trương Khải cổ rũ đi vào bệnh viện lên lầu bạc vội vã đi vào phòng bệnh của Mạnh Lâm mạnh Viễn Trinh mới từ buồn vệ sinh đi ra nhìn thấy hai người biến sắc liền sông tới một bước quát hỏi các người tới làm cái gì nơi này không chào đón các người chấm than đi nhanh đi Trương Mỹ thìượng cười Viễn Trinh ạ mở và Trương Khải đến thăm mẹ cháu Trương Khải cách thằng khốn hiếp này còn không mau xin lỗi cô mạnh của mày mày nói mày cũng không nhìn rõ Không phải mày Ngơ chúng người lạ, là Ngơ cô Mạnh của mày, người trong nhà Mày chạy cái gì Mày thấy chưa Vốn là người trong nhà Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ Bây giờ thành lớn chuyện trương khải đỏ mặt cúi đầu về phái Mạnh lâm Nhỏ giọng nói Cô Mạnh là cháu sai Lúc ấy cháu không biết là cô Cháu còn trẻ Không hiểu chuyện Xin cô đừng chấp nhận Tha cho cháu lần này đi Mạnh Lâm dễ mềm lòng Điểm này vợ chồng Mạnh Cường thừa biết Trương Mỹ Kỳ dẫn cháu trai đến xin lỗi Định làm Mạnh Lâm nguôi giận Chỉ cần mẹ con Mạnh Lâm buông tha Hai bên đạt được thỏa thuận Rồi Mạnh Cường ngầm vận động Trương Khải sẽ không còn bị đình tội gây tai nạn mà chạy Không đến mức bị xử theo pháp luật Nhưng lần này, Mạnh Lâm không mềm lòng, ra ngoài ý liệu của Trương Mỹ Kỳ Vốn Mạnh Lâm đang nhắm chặt mắt, nghe những lời giả vờ giả vịt xin lỗi của Trương Khải Chầm rãi mở to mắt, cười lạnh Lẽ ra, ta không chấp nhặt với một đứa nhỏ như cậu Ta nói cho cậu biết, cậu không cần tới tận nơi xin lỗi Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thừa nhận sai lầm Chuyện này đã không trở thành ẩm ý đến như vậy Nhưng cả nhà các người biết rõ người bị Ngơ là ta Lại từ đầu đến cuối Ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có chấm thang tệ nhất là Các người còn yếu thế hiếp người Cho người của cuộc công an bắt nhốt viễn trinh khinh người quá đáng chấm thang cậu là một đứa nhỏ không hiểu chuyện Người lớn trong nhà các người cũng đều không hiểu chuyện hết sao Mạnh lâm càng nói càng tức giận Nhiều năm như vậy út ướt, ướt và căm phấn tuôn trào theo lửa giận Kích động đến mức hai vai run rẩy Trương Mỹ Vị ngầm kéo kéo cánh tay Trương Khải. Trương Khải cắn chặt răng. Bất ngờ vụt một cái quỳ xuống trước giường mạnh lâm. Nhít miệng khóc sống lên. Là lỗi của cháu, xin cô mạnh tha cho cháu lần này đi. Từ nay về sau cháu không dám nữa. Trương Mỹ Vị cũng ra vẻ bi thương lau mấy giọt nước mắt, nói. Mạnh lâm nhìn kìa đứa nhỏ này cũng đã quỳ xuống trước mặt cô rồi Dầu gì cô cũng là trưởng bối Tốt lắm chấm than các người diễn trò đủ chưa Bành viễn trinh đứng một bên không thể tiếp tục nhìn trò hề này thêm nữa Không kìm nổi trách mắng Đã gặp lắm kẻ vô sỉ Nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ như các người chấm than cút giọng bành viễn trinh âm u lạnh léo mà cao vút Vang vọng ra ngoài phòng bệnh Hai nữ y tá vội vàng đẩy cửa vào Nhấu mày hỏi Sao lại thế này? Trương ra sụp đổ Trương Mỹ Kỳ và Trương Khải thảm hại rời đi Lúc này Tổ công tác ủy ban kỷ luật thành phố và Tổ chuyên án cảnh sát nhân dân Cục công an thành phố chia ra chay tới Cục nông nghiệp thành phố và Trương gia Tổ chuyên án đưa Trương Khải đi Cùng lúc đó Cục trưởng Cục Nông nghiệp thành phố Trương Thừa Nghiệp tiếp nhận khiển trách của lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Nhân dân thành phố Còn Tổ công tác Ủy ban kỷ luật thì điều tra việc Trương Thừa Nghiệp dùng xe công vào việc tư và các vi phạm kỷ luật khác của ông ta Cách gọi là dậu đổ bìm leo Trương Thừa Nghiệp gặp chuyện Không ít người trong Cục Nông nghiệp chủ động nhảy ra tố giác Tố cáo Chỉ trong một buổi sáng Tổ công tác ủy ban kỷ luật liên chứng thực trương thừa nghiệp vi phạm nghiêm trọng nhiều vấn đề về kỷ luật và quy định. Công tác có hiệu suất rất cao, vô cùng hiếm thấy, chấm thang. Sau khi tổ công tác ủy ban kỷ luật báo cáo lên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo của ủy ban kỷ luật thành phố lại báo cáo lên thành ủy. Buổi chiều cùng ngày thành ủy lại mở hộ nghị thường vụ, nghiên cứu xử lý vấn đề của Trương thừa nghiệp. Sau hơn một tiếng đồng hồ thành ủy đưa ra quyết định công khai Cách chức bí thư đảng ủy của Trương Thừa Nghiệp Để trình ủy ban nhân dân thành phố cách chức cục trưởng cục nông nghiệp của Trương Thừa Nghiệp Đồng thời Yêu cầu ủy ban kỷ luật thành phố tiếp tục xét xử các vấn đề liên quan kế tiếp của Trương Thừa Nghiệp Như thẩm tra xem có tham vô hay không Thì chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý Trương Thừa Nghiệp đổ Từ lúc bị gọi lên nói chuyện Bị xét xử, cho đến lúc bị cách chức, chưa đến một ngày thời gian Trở thành cán bộ bị điều tra xét xử giữ kỷ lục nhanh nhất ở thành phố Tân An Đêm đó, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Nông nghiệp thành phố, Phó Cục trưởng Lý đàm theo lệnh chủ trì công tác của Cục Nông nghiệp Đảng ủy Cục Nông nghiệp tổ chức cuộc họp Đảng ủy Bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Chặt chẽ phối hợp với Ủy ban Kỷ luật Thành phố điều tra các vấn đề khác của Trương Thừa nghiệp Đồng thời Tránh văn phòng Cục Nông nghiệp Thành phố Trưởng phòng Tài vụ Cục Nông nghiệp Thành phố Trưởng phòng Quản lý và 4 cán bộ cấp trung tầng bị đảng ủy cách chức Chuyển giao cho Tổ công tác Ủy ban Kỷ luật Thành phố điều tra Những người này đều là thân tín của Trương Thừa nghiệp Nhổ củ cải nhổ cả bùn đất Củ cải Trương Thừa nghiệp bị nhổ Bọn họ cũng chạy không thoát Trương Khải ở cuộc công an thành thật thừa nhận và khai báo tất cả Bao gồm việc gã trường kỳ sử dụng xe công vào việc riêng như thế nào Rồi lái xe Ngơ người bỏ chạy như thế nào Thậm chí ngay cả việc gã chạy bằng lái xe Hay việc mỗi lần gã đổ xăng Đều do văn phòng cục nông nghiệp chi trả Đều bị cảnh sát khôi ra Căn cứ vào điều tra của tổ chuyên án Tri Cục Cảnh sát Giao thông Tân An xử lý vụ tai nạn của Mạnh Lâm Trương Khải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và gánh chịu trách nhiệm hình sự Trương Khải bị xử theo pháp luật là một kết cục đa định, không thể sửa đổi Bị liên lụy vì vụ án này còn có các lãnh đạo và cảnh sát viên Tri Cục Công an Tân An chi Cục trưởng Hàn Cương Bình bị cách chức, Lý Minh Nhiên được bổ nhiệm làm chi Cục trưởng Đội trưởng bảo vệ Tri An triệu chuẩn bị khai trừ đảng Cách chức, bốn cảnh sát nhân dân thuộc đội của triệu chuẩn bị cảnh cáo nghiêm khắc Hạ một cấp, đợi nửa năm công tác có hiệu quả mới xét lại Hệ thống của công an thành phố bắt đầu chỉnh đốn tác phong nội bộ Nhưng những chuyện này chỉ là bước khởi đầu trong cơn chấn động cả quan trường thành phố Tân An Căn cứ chỉ thị tỉnh ủy Không lâu sau, thành ủy phát động một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong có thanh thế rất lớn Yêu cầu các cán bộ lãnh đạo của các các quần huyện, các cục, ủy ban đơn vị trực thuộc thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tiến hành cùng lúc hành động tự sửa, tự tra Các đơn vị xe công tiến hành nghiêm khắc chính đốn quy phạm, phát hiện hành vi dùng xe công vào việc tư Có hiện tượng vi phạm quy định và làm trái pháp luật Kết thảy đều cách chức cán bộ vi phạm, rồi mới điều tra Cục giám sát thành phố đặc biệt thiết lập đường dây nóng tố cáo Các cơ quan truyền thông lớn công bố số đường dây nóng Hoan nghênh các giới trong xã hội và quần trúc tố giác Tố cáo Nếu như biện pháp thực hiện của thành phố còn chưa được thật sự coi trọng Thì tinh thần chỉ thị của bí thư tỉnh ủy từ về 3 nghiêm Nghiêm khắc điều tra việc dùng xe công Nghiêm khắc xử lý cán bộ lãnh đạo dùng quyền mưu lời riêng Nghiêm chỉ dùng quyền lực can thiệp vào pháp luật Sau khi được đưa tin rộng khắp và truyền đạt xuống dưới Có một số cán bộ có quyền lực và cấp bậc nhất định thấp thỏm Biết lần này không phải là cuộc vận động hình thức Mà là thực chất Các đồng tính của thành phố Bành Viễn Trinh không quan tâm cho lắm Cũng không có sức lực và thời gian để quan tâm Hai cha con họ Trương nhận được sự trừng phạt tương xứng Theo hắn là đáng phải như vậy Bởi vì mẹ hắn nằm viện Căn bản là cung hàn lâm cho hắn được nghỉ Mỗi ngày đến văn phòng cho có lệ Nếu không có công tác quan trọng Liện rời phòng làm việc đến bệnh viện chăm sóc mẹ Tuy Hoàng Đại Long tha thiết phái người đến hỗ trợ mỗi ngày Còn có Phùng Thiến Như muốn giúp Nhưng Bành Viễn Trinh đều kiên trì tự mình ở lại bệnh viện Cố gắng mà làm Phùng Thiến Như thầm than trong lòng, cũng vì vậy mới hiểu tình cảm sâu sắc của bành Viễn Trinh dành cho mẹ không giống người bình thường. Anh Viễn Trinh, ba em gọi điện tới, nói vấn đề công tác của Thiếm đã được giải quyết. Điều Thiếm đến Thư viện thành phố Tân An, đơn vị trực thuộc Cục Văn hóa thành phố Tân An. Anh đi giúp Thiếm làm thủ tục điều chuyển đi, đến gặp Cục trưởng Cục Văn hóa Lý. Phùng Thiếm Như mỉm cười, từ ngoài phòng bệnh đi vào, nói... Bành Viễn Trinh đang nói chuyện với Mạnh Lâm, nghe vậy, đứng dậy cười nói. Thiến Như, nhanh vậy à, Phùng Thiến Như cười. Ba em nói là do trưởng ban tống ở thành phố Tân An giúp điều chuyển. Bảo anh dành chút thời gian đến cảm ơn người ta chấm thăng. Tốt, anh biết rồi. Mẹ, để Thiến Như ngồi với mẹ một lát nhé, con đi làm thủ tục cho mẹ. Mạnh Lâm gật đầu. Thư viện trực thuộc Cục Văn Hóa. Loại công việc và đơn vị công tác này phù hợp với tính cách của Mạnh Lâm Bà rất hài lòng Liền nắm lấy tay Phùng Thiến Như kéo đến Cười nói Thiến Như cảm ơn cháu Cháu chạy tới chạy lui Vất vả vì thím Thiến rất ái náy Thiến sao thím lại nói vậy Chúng ta là người một nhà Đây là chuyện cháu gái phải làm mà Phùng Thiến Như ngồi trên giường bệnh của Mạnh Lâm Nhìn bành viễn trinh khoác tay Anh Viễn Trinh, anh đi mau đi Khẩn trương hoàn tất thủ tục phòng trừng chiều nay ba và chú đều tới đây Bành Viễn Trinh ngẩn người kinh ngạc nói Ba cũng đến Đã sớm xác định là Phùng Bá Lâm dẫn một số người tới đây Giúp Bành Viễn Trinh mang cho cốt và đưa Mạnh Lâm vào thủ đô An Dưỡng Đột nhiên nghe nói Phùng Bá Đảo cũng muốn đến Hắn rất bất ngờ Phùng Thiến Như gật đầu Dạ, ba cũng muốn đến tình huống cụ thể em không biết Bành Viễn Trinh ở một tiếng trong lòng thấy ấm áp. Phùng bá đào là con cả Phùng gia đích thân tới. Không chỉ biểu lộ sự nginh đón trình trọng đối với việc mang cho cốt của cha Bành Viễn Trinh về thủ đô. Còn có ý nghĩa chính thức tiếp nhận mẹ con Bành Viễn Trinh vào Phùng gia. Cha cộc tiếp nhận còn thân phận của Bành Viễn Trinh có công khai hay không là chuyện không cần gấp gáp. Đương nhiên cho dù là công khai thân phận ở thủ đô Khi Bành Viễn Trinh trở lại Tân An cũng không ai biết được Bành Viễn Trinh xuống lầu dưới bệnh viện Chiếc xe do Hoàng Đại Long phái tới còn đậu dưới lầu Lái xe thấy Bành Viễn Trinh tới Nhảy xuống mở cửa xe kính cần cười nói Cậu Bành chấm thang cậu muốn đi đâu Đến cuộc văn hóa Bành Viễn Trinh không do dự liền lên xe Đối với việc Hoàng Đại Long cố ý lấy lòng Hắn không từ chối bởi vì có vẻ ngạo mạn khác người Hơn nữa Hắn chỉ là một nhân viên cơ quan Trong tay không có chức có quyền Giữa hai bên cũng không có sự mua bán Trao đổi quyền tiền có một người bạn là doanh nhân đầy mánh khóe như vậy Đối với hắn cũng không phải là chuyện xấu Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến thể diện của tống quả Bành viễn trinh đến cục văn hóa tìm cuộc trưởng lý Thái độ của cuộc trưởng lý rất nhiệt tình, đích thân dẫn bành viễn trinh đến phòng nhân sự, thực hiện đầy đủ vấn đề giải quyết biên chế cho Mạnh Lâm. Thời đó, giữa doanh nghiệp nhà nước lớn và đơn vị sự nghiệp có thể điều chuyển lẫn nhau, mà Mạnh Lâm vốn là cán bộ có chức vụ, con lãnh đạo cấp trên chiếu cố, thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng và thuận lợi cầm lệnh điều chuyển của cục văn hóa, Bành Viễn Trinh lên xe đi thẳng đến nhà máy cơ khí Tân An.